chính là tại tu hành hoặc là tiến lên quá trình bên trong gặp phải liền thuận tay báo qua nhiều năm như thế một mực bình an vô sự hắn đứng tại trước cung điện nhìn xem cái này một vùng thung lũng trong thai nghe êm thai phong thanh thế nhưng lại không khỏi sinh ra một tia hai hùng khiếp vía cảm giác sau đó hắn nhìn thấy kia trên núi cầu thang có một người đi tới người này mặc một thân lôi thôi bảo phục giống như là bị mưa gió ăn mòn không thấy nguyên bản màu sắc một mảnh sáng trắng lại có là tóc trên đầu cũng không trình t ề t u n g t u n g tàn có một thanh kiếm hình châm gài tóc con vẹo cắm ở bối tóc bên trong hắn nhìn thấy người này thời điểm tâm liền tải kịch liệt mẹ lên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 nhập hư về sau tu sĩ pháp thuật đều diễn hóa vì thần thông ứng tâm thần m à động nó pháp tự sinh nếu là không cách nào làm được điểm này vậy cái này hư cảnh tu sĩ chính là kẻ yếu có thể làm đến mới là cừng giả cho nên ngươi lo lắng là đúng phong huyền người này tu thành thần thông lâu cận thần căn bản cũng không biết ta cũng không rõ ràng bất quá những năm gần đây lâu cận thần hành tẩu giữa t h i ê n đ ị a ngay cả ta cũng chỉ là có hạn bắt được hắn mấy lần thân ảnh đằng sau hơn mười năm càng làm một lần đều chưa từng gặp qua có thể thấy được hắn một chút pháp thuật đã thành hắn thần thông liên vân nói cho nên điểm này ngươi cũng không cần quá lo lắng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 phía truyền ê thi thuyết tâm dương đạo chủ mở miệng nói qua hám thiên đạo quân cùng phục đô đại đế ở giữa sự tỉnh là ân đoàn cá nhân những người khác không cần thiết nhúng tay trong đó tại cái này bảng thông báo chung quanh có rất nhiều ngọn lửa tới gần liền có thể nghe tới những ngày ngọn lửa nhỏ thế mà phát ra từng tiếng sợ hay thang phục cái này hám thiên đạo quân đồ nguyên đến t ộ i cùng là ai như thế dũng mãnh ngoại hiệu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 kia chim bay lên không trung về sau cũng đã dung nhập trong hư không đi tới quần ngư sơn bên trong một chỗ trong lương đ ỉ n h một nữ tử ngồi ở chỗ đó thưởng thức rượu nàng đột nhiên ngần đầu trong mắt của nàng nhìn thấy một điểm sán lạn huy quang hướng phía mình rơi xuống trong mắt của nàng còn đang nghi ngờ một con kia quang điệu đã n ổ tan tiểu b ạ c h buổi tối tới h ỏ a linh quan uống rượu bạch tiểu thứ mặt lộ vẻ kinh hỉ lập tức đứng lên lâu cẩn t h ậ n ngươi trở về a nàng lập tức đem mình mới n h ư ỡ n g vải hũ rượu thu hồi hướng phía ngoài núi mà đi thân hình của nàng ở trong núi như ẩn như hiện thương quý an ngồi tại phủ ra trong tu hành đột nhiên có một vệ ánh sáng chui đi vào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 k i lâu cẩn thận nói chờ một chút ta sẽ đem ta qua nhiều năm như vậy tu hành tâm đắc lưu lại còn có liên hệ ta một bộ nghi thức pháp lâu cẩn thận nói tới nghi thức pháp là hắn từ đặng định hai lần triệu hắn bên trong suy nghĩ ra được tinh không tịch liêu mà nguy hiểm một chén này chúc ngươi mở ra trong lòng kiếm ý từ đây phá giới mà ra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 vẫn là muốn về phía sau suối trong đàm đánh nước thời gian còn lại liên viết mình những năm gần đây nộ kiếm tầm đến chỉ là hắn không biết mình viết vật này những người khác phải bao lâu mới có thể nhìn hiểu thế là đến thời gian ước định thời điểm lâu cận t h ầ n hướng phía dưới mái hiên đứng yến xuyên bái một cái ngay sau đó dưới chân dâng lên mây mù hắn vô dụng hóa hồng độc thuật cũng không hề dùng cửa tự p h á p mà là đằng vân mà lên tốc độ cũng không nhanh hắn như thuận gió mà lên r ồ n g đồng dạng lượn vòng lấy vân khí tại hắn quanh thân hội tụ hắn một đường hướng lên mây mù tựa như là một con rồng hắn là long đầu vân đuôi ở phía xa lượn vòng lấy lên thiên không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 ngọc bên trên còn quân kiếm khí lưu chuyển kia ngọc bay lên chỉ chốc lát sau liền thành một cái ngọc tượng kia là một cái lưng beo trường kiếm trên vai đứng thẳng một cái bé nhím nhỏ t ư ợ n g thần sinh động như t h ầ n rất sống động kia ngọc tượng người nhìn về phía phương xa mà bé nhím nhỏ lại giống như là tại người thái nói chuyện hắn đem ngọc trong tay giống ném đi hóa thành một đạo lưu quan g hướng về quần ngư sơn rơi vào đỉnh núi kia nữ từ trước mặt lâu cận thần không còn nhìn phía dưới mà là ngầm đầu trong mắt sán lạ ngời ngời kia là mặt trời ánh sáng mặt trời mặc dù ám trầm rất nhiều nhìn thẳng nó lúc vẫn là sán l ạ h ắ n nhìn thấy mặt trăng bốn trăm ê n mặt t r linh năm một sát phân sinh tử bốn trăm linh năm một sát phân sinh tử nhật nguyệt ở giữa là quang minh hắn chưa hề từng lấy tư thế này nhìn mặt trời qua mang hắn nhìn thấy quang mang giống như là bất động giống như là có người họa ở nơi đó hắn nhìn thấy một đầu quang mang xuyên vào mênh ngông tối tăm hắn liền đứng tại kia ánh sáng phản phất cùng ánh sáng hòa thành một thể có thể nhập hư cảnh người từng cái đều là dòng phượng trong loài người phong huyền tu hành hơn hai trăm n ă m nhập hư gần hơn tám mươi năm liên quan tới gió thần thông đã tu ra ba cái phong chú tê phong hoa phong năm đó hắn mang đệ tử đến yên lam giới lại hao tổn một vị chân truyền đệ tử trở về khó tránh khỏi bị trong môn các trưởng lao khác chỉ trích cái này khiến hắn vẫn luôn nhớ kỹ lâu cẩn thần bất quá lần này lâu cẩn thần lại một lần nữa xuất hiện khiêu chiến hắ để hắn tức giận đồng thời lại có một loại cảm giác đối phương cùng vọng tự đại muốn tìm chết suy nghĩ hắn không chút suy nghĩ liền ước định thời gian hắn muốn để cái này lâu cận thần máu vẩy tinh không đến lúc đó muốn đem lâu cận thần đầu lâu t r u y ề n khắp toàn bộ yên lam giới tại yên lam giới bên trong biết lâu cận thần cùng phong c h i cốc trưởng lao quyết đấu người cũng không có mấy cái mà tại yên lam giới ngoài có một đầu vành đai thiên thạch kia vành đai thiên thạch bên trong tầng ngoài đại thiên thạch bên trên đứng không ít bọn hắn chính là giới ngoại các môn phái phái chú đến yên lam giới bên trong vì trụ sợ chấp sự người từng cái đều là hư cảnh tu vi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 Cảm、so、t hắn ấ y lâu c nhận ra đây là trong môn tốn phong lít ma toa là trong môn trọng bảo hắn trong lòng lập tức i ê n tâm khu ngự tốn phong lít ma toa không chỉ có đi đường cực nhanh giết địch c à n g nhanh lịch đại phong chi cốc đệ tử đều từng có mượn dùng cái này tốn phong lít ma toa mà chu sắt cường địch sự tích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 những người khác có chút mở miệng phụ h ò a hắn nhưng là phần lớn chỉ là xa xa thi lễ phong huyền cũng không lại nói cái gì mà là hỏi lâu cận thần tới rồi sao đến ta là nhìn thấy hắn đằng vần tung phong lên thiên không lại hóa hồng mà ra g i ớ i vực ngay tại kia một mảnh nhật nguyệt ở giữa quan g mang bên trong vương chuyện c ò n nói hắn cơ hồ là đi theo lâu cận thần đằng sau mà ra g i ớ i vực biết lâu cận thần ngay tại kia một mảnh quan g mang bên trong lúc này lại không nhìn thấy mà phong huyền có thể như vậy hỏi h i ệ n nhiên hắn cũng không có phát hiện phong sư đệ không thể chủ quan người này xem ra độn thuật c ự dây dư trưởng lão đột nhiên mở miệm nói ra nàng thế mà cũng vô pháp tìm tới lâu cẩn thận chân thân chỗ ta biết hắn hiện tại có thể trốn tránh đợi lát nữa lúc động thủ lại như thế nào trốn mất chỉ cần hắn lộ diện một cái liền h ắ n phải chết phong huyền nói hắn có lòng tin lòng tin này đến từ mình pháp thuật cũng đến từ trên thân mang pháp bảo thân thể của hắn k h ẽ động hóa thành một cơn gió bay về phía trước cũng tới đến n h ậ t n g u y ệ t ở giữa kia một mảnh quan g mang bên trong phong huyền cất giọng nói lâu cẩn thận ngươi giết phong chi cốc đệ tử lão phu chưa tìm người ngươi lại hẹn lão phu đến tận đây hiện tại lại đội tránh tại quan mang bên trong nếu là sợ hãi liền lại tránh cái hơn ba mươi năm là được làm gì thả ra cuồn muốn tới theo hắn xuất hiện k i a sán lạ ngời ngời trong ánh sáng một người chậm dại hiền hiện nói không thể phá ta đ ộ n thuật liền có thể không phá sao phải nói những này vì trên mặt mình tiếp vàng ha ha lâu cẩn thận lão phu niệm tình ngươi là yên làm giới bên trong nhân kiệt lại bởi vì cùng tố nguyệt cung đạo hữu có khế ước không tiện nhập giới bên trong ngươi nếu là một mực trốn ở giới bên trong lão phu cũng không làm gì được hôm nay ngươi lại ra ngoài đến vậy lao phu liền để ngươi biết tinh vũ rộng lớn dạy một chút ngươi cách đối nhân xử thế chi đạo tuất xin chỉ giáo đưa lưng về phía ánh nắng lâu cẩn thần mở miệng nói theo hắn, mở miệng, hắn quanh thân nổi lên con mang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 ngay tại hắn nghĩ muốn thừa cơ chiếm cái kia ô toa thời điểm trong lòng dâng lên mãnh liệt nguy hiểm chỉ thấy kia dư trưởng lao đưa tay hướng mình một chỉ cái này trong một s á t na hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ giống bị đau cắt hình như có gió tại lục phủ ngũ tạng bên trong thổi quyển mà cái này từng sợi gió đều sắc bén như tiểu đ a o hắn vội vàng b u ộ c nghiệm tại thân t u n g kiếm hóa hồng mà đi hắn chưa có trở về yên l â m giới mà là hướng về phương xa kia thâm thủy tinh không mà đi dư trưởng lao hóa gió m à theo nhìn xem một sắt na liền đi xa đột quang trong mắt tràn ngập sắt cơ nàng tới đây đã là thiện đường chương ũ n g có ộ g bốn g trăm linh sáu quỷ dị tinh không chương bốn trăm linh sáu quỷ dị tinh không lâu cận thần mặc dù không nhìn thấy sau lưng truy đuổi bản thân mình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 cái này lâu cận thần hai môn đ ộ n thuật đều cực d a i đều là giữa thiên địa nhất đảng đ ộ n thuật cái này khiến nàng phi thường ngoài ý muốn nàng biết mình nếu là muốn đổi u tới cái này lâu cận thần rất khó nàng đem tốn phong l í c ma toa thu lại hướng phía một phương hướng khác mà đi lâu cận thần cảm giác sau lưng nguy hiểm đi xa hắn dừng tại một mảnh mây thiên thạch bên trong chọn lựa một viên bằng phẳng mà bí ẩn ngồi xếp bằng trên đó tu hành em dương bảo b ì n h pháp hóa giải thân trong phong trú thiên thạch tại mênh mông trong bóng tối phi hành trong khôn cùng tinh không h á cám là chủ sắc nhưng là phóng xa nhìn lại t ổ nhưng g là có t n là o đối ầ u n với lâu cận thần đến nói mặc dù khả năng mở rộng kiếm thuật tấm mắt lại cũng không thể để thăng kiếm thuật của hắn kiếm thuật của hắn rõ ràng đã đến một cái độ sâu mỗi tiến một bước đều rất khó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 trong mắt tràn đầy quỷ dị oán hận lâu cận thần theo sau từ xa hắn muốn nhìn một chút cái này cự kình muốn đi đâu nhưng lại tận lực không tới gần tại thị lực của mình cực hạt chỗ hắn sợ mình tới gần sẽ giống những người kia đ ồ n g dạng bị giam cầm ở cự kình chung quanh không cách nào thoát ly đ ộ t n h i ê n lại có một tiếng thần bí kình vang lên hắn cảm thấy nguy hiểm sau đó trốn ở một khối thiên thạch đằng sau giảm bớt trực diện thanh âm kia áp lực lúc lại đi ra đã hoàn toàn không nhìn thấy kia cự kình lâu cận thần roi mắt nhìn về nơi xa cái gì cũng không có nhìn thấy đây hết thể đều giống như ảo giác hắn lại hướng về phía trước truy đổi một đoạn thời gian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 thanh hà giới vực lớn bao nhiêu hắn không biết nhưng hiển nhiên là cách tương đối gần một cái giới vực hắn tiếp tục hướng tia từ nơi sâu xa cảm ứng mà đi cái này cảm ứng hắn biết rõ là tới từ đ ẳ n định theo hắn tại cái này tinh vũ bên trong nóc càng lâu chấm dãi hắn cảm thấy tinh vũ bên trong triều tịch đó là một loại vô hình sóng những cái kia đan vào một chỗ tinh thần thể bọn nó lẫn nhau ở giữa hình thành một cố đan vào một chỗ xích dẫn chi lực hắn cũng nhìn thấy vì vậy mà hình thành một chút vòng xoáy có lớn có nhỏ có chút bình tĩnh có chút thì k h o á động ông phía trước xuất hiện tiếng vang giống như là sóng lớn đâm vào bờ biển trên vách đá hình thành thanh em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 hoặc hóa quan g hoặc cẩn độn lại hoặc là đột nhiên c ấ t cao lại hoặc là bỗng nhiên kéo xa càng có một người từng bước b ư ớ c gần một số người thân hình cũng không cao lớn nhưng là mỗi một quyển đả ra đều là chấn động hư không nhìn kỹ hai người này nhìn như là tại tiến công nhưng lại là bị ba người quân lấy bị vây vào giữa trong hai người bên trong một cái thân như hung thú phía trước lấy tiến sát mà hắn đi theo phía sau một nữ tử nữ tử ngự kiếm hành pháp theo sát hắn cách đó không xa ba người kia mặc dù thường xuyên thay đổi phương vị trao đổi đối thủ nhưng là chiếm cứ phương vị lại là cái hình tam giác không ngừng theo ở giữa hai người đột tiến mà thay đổi lấy phương vị lâu cận t h ầ n đứng tại một viên vẫn thạch trên nhìn xem tinh tế nhìn lấy bọn hắn pháp thuật phát hiện cái k i u ngự kiếm nữ t ử kiếm pháp bên trong lần chứa kiếm ý để hắn nhìn quen mắt ngân hà kiếm phái ngự kiếm thuật nó kiếm ý như sóng kiếm quang tầng tầng tiến dần lên sóng cả hắn nhìn trong chốc lát về sau liền có thể khẳng định mặt khác một cái kia vai hùng hắn tử đánh ra quyền nặng nghệ nhưng mà lại sắp bén dưới chân bộ pháp liền liền diệu có một loại từng bước sinh h u y ễ n nhất bộ nhập thân cảm giác lâu cận thân cảm thấy hắn khả năng tu cùng mình cùng loại cựa tự pháp đột thuật nhưng là biểu hiện lại không giống lắm bất quá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 lâu c ậ n t h ầ n kinh nghiệm chiến đấu phong phú nháy mắt liền minh bạch nguyên lai ngự ngân vòng người mục tiêu chân chính là phía sau cái tia ngự kiếm hành pháp nữ tử tia đầy trời vòng sáng đều là mê hoặc chân chính sát chiêu là một cái tiết như không bị khống chế một cái ngân sắc vòng sáng tia ngự kiếm nữ tử trong lúc nhất thời tựa hồ cũng bị mê hoặc rõ ràng sẽ muốn tán đi vòng sáng lại đột nhiên tại đỉnh đầu của nàng xá lạ nháy mắt cũng đã bao lại thân thể của nàng tại sắp co vào giam cầm một s á t na nữ tử hóa vì một đạo kiếm quang độn xuyên ra vòng sáng nhưng là những cái tia đầy trời vòng sáng giờ khác này lại giống như là tìm được mục tiêu t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 hắn thấy một cái đứng ở đằng xa nam tu ngón tay ở trong hư không không ngừng huy động năm ngón tay bung ra giống như là mô phỏng lấy trái tim này lên những cái kia vòng q u a n g theo tay của hắn mà múa cái này đầy trời vòng sáng không chỉ có là hướng kia nữ tu buộc đi mà đồng thời lại đi buộc kia một tên trắng hán trắng hán cũng phát hiện tựa hồ có chút không đúng thân thể của hắn nhất chuyển bước chân một bước p h ả n phất k ì n h vọt ra mặt biển trong nháy mắt đó quyền của hắn đánh ra một tiếng to lớn tiếng gầm hắn đã nhìn ra một cái kia khu ngự vòng sáng người cần trước giải quyết ít nhất phải để hắn không cách nào an tâm l ự bảo nhưng mà cái khác hai người lại giống đã sớm chuẩm chuẩn bị tại quyền của một đạo kính quang u x ấ tiếng h quyền ngột ư i giữa. Lâu ngạt n b i đó là cái gì pháp gì h t u vang lên về sau tráng hắn bị trong kính người lực lượng phản kích đúng là liền lùi mấy bước mà tấm gương kia cũng nháy mắt nát tán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 Đột nhiên đến thanh âm, để thanh nhiên âm, ba người kia lúc đầu muốn đi thân hình ngừng、lại. Trong đó, trong ba người người như nhìn kia đi lại. khẽ ba quay lúc cầm đầu đó đầu, đầu, mày vị ề phía thận, lâu cẩn v đạo hữu này, gọi chúng gọi ta không biết cần ó chuyện c hưu không gì. Ba vị đạo hưu không cần hiểu lầm ta đường xa mà đến nghĩ hỏi thăm một chút nơi đây là giới vực nào l â u cẩn thận nói nơi đây chính là thanh hà hoàn tiên h giới vực ra hội chỗ kia người cầm đầu nói quả nhiên là đến thanh hà giới l â u cẩn thận nghĩ t h ầ m nói nguyên lai là đến thanh hà giới thì ra là thế đạo hữu nếu là đường xa mà đến nhập giới vực vô luận là ngắm cảnh hoặc là thăm bạn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 trong mắt của hắn nhìn thấy người càng ngày càng nhiều đương nhiên loại này nhiều cũng không phải là tại giới phía trong cái chủng loại kia nhiều mà là đối lập tại qua nhiều năm như vậy hắn người nhìn thấy tới nói quá nhiều vẫn thạch phía trên đều biết hoặc ngồi hoặc đứng lấy một số người đương nhiên vùng này các loại đá vụ cũng nhiều giống như là bởi vì nơi này người đấu pháp mà đem quá nhiều vẫn thạch đều đ á n h nát để này một mảnh hư không tạo thành một mảnh mê vụ các loại đá vụ đụi nổi trôi hình thành từng mảnh từng mảnh nhiều đám lâu cận thần hóa hồng mà tránh đương nhiên không tất yếu tránh đi nếu là một chút những phương thức khác đột phát khó tránh khỏi sẽ cảm thấy phiền phức đột nhiên trong t a i của hắn nghe tới một đạo ki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 ta vừa nghe nói có người h e nói n có g x u y ê nào qua tinh vũ viên du tới thanh tinh tới viên h vũ chuyên h lần. Người tới một để gặp à trăng kia nói À, nào? mà hiện tại nhìn thấy, cảm thấy thế nào? Lâu cận thân hỏi. Độn quang linh động mà nhanh, xuyên không thời điểm như kiếm quang. Các hạ tất có một thân tốt kiếm thuật. hào tại điểm kiếm kiếm Người kia nói. cận Độn quang động xuyên quang, trăng tất một tốt cảm các có Lâu ồ đạo hữu vừa mới tiếng kiếm minh thanh lãng đ i ệ p dũng như viên triệu lai tín từ xa tới gần lúc lại là điệp lãng tề hướng giống như sấm dền oanh minh chấn động tâm hồn kiếm pháp như này ở đây chỉ sợ chỉ có ngân hà kiếm phái đi lâu cẩn thận nói các hạ ngược lại là đối với thanh hà giới vực có hiểu rõ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 nhưng là một cái kia áo trắng lương ngọc thành lạnh hừ một tiếng theo tiếng hư lạnh của hắn lên một đạo kiếm quang từ trong tay hắn thiểm thệ mà ra xem lẫn còn có kia rít lên kiếm ngân vang kiếm minh như quần quận lôi minh kiếm quang lấy một loại hoành đoạn phương thức hướng phía lâu cận thần đội quang mà đi ngay tại kiếm quang muốn cùng lâu cận thần đội quang đụng vào nhau thời điểm đội quang lại đột nhiên hướng lên nhất ngẩng tinh vũ bên trong trên dưới trái phải các phương vị cũng có thể tùy ý tung h à n h thích hợp nhất đại khai đại hợp tung h à n h vãng lai kiếm thuật mà lâu cận thần đội quang lại nhanh lại linh động h ắ n đi lên nhất ngẩng lại l à vạch ra một Cái này lâu ư người, đương người hướng ơ n Ngọc Thành hiện nhiên cũng tinh kinh nghiệm chiến đấu phong phú người, đương nhiên sẽ không dừng trên hắn không thanh hắn ánh sáng, hướng phía trên g chỗ, của chỉ tại một tay tựa một thả một phú hồ hóa phía là mà là làm mà lại lại, kiếm, vũ, lao l đạo du đấu đi. sẽ cận thần đội quang cũng đuổi theo lại thấy đôi phương vung tay lên thư không nhiều một chương đồ k i a đổ bên trên một mảnh tinh không chỉ chân lóe k h u ế t tán ra đến hóa thành một mảnh xương ngủ tinh không đồng thời biến mất còn có lâu cận thần ngân h à kiếm phái sẽ luyện thành kiếm đồ đây là lâu cận thần đã sớm biết mà loại này kiếm đồ khốn người rét địch tri năng hắn rõ ràng hơn chỉ là kiếm đồ này xuất hiện một s ắ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 hắn không nghĩ liền giết địa đầu xà ngân hà kiếm phái đệ tử đã đối phương đã rơi vào kiếm đồ bên trong mình liền không có cần thiết dây dưa rời đi là được sau khi hắn rời đi kia một mảnh xương mù tinh quang vừa thu lại hóa thành một chương đồ bị lương ngọc thành thu tại trong tay áo hắn nhữ mày nhìn về phía lâu cận thần rời đi phương hướng hắn cũng không có truy hắn thấy vừa mới lâu cận thần mặc dù chỉ xuất một kiếm lại đủ để cho hắn cảm thấy kinh tâm h ồ n phách của mình kiếm đồ thế mà không có thể đem đối phương quấn vào mình lại tại một sát na kia coi là q u ố n vào nhưng mà đối phương phảng phát sát kiếm đồ biến thành biên giới đột ra đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình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 chương 9. lên thuyền chương 09. lên thuyền lâu cận thần đã tán đi đội quang đội thành ngự a không tại này tinh vũ bên trong ngự a không cùng giới phía trong ngự a không lại bất đồng giới phía trong ngự a không thời điểm có phong vân hội tụ vân vụ vân quanh giống như cưới mây đập gió giống như tung gió ngự a khí mà tinh vũ bên trong ngự a không lại là theo hoặc là nghịch kia tinh thể ở giữa xích dẫn lực tiến lên phản phất giống như ở trong nước bơi lội là hắn cũng như xưa linh động nhanh chóng hơn nữa tư thái y ê u mỹ hắn có chút hưởng thụ loại này cũng không cần làm sao phát lực liền có thể vây vùng tại giữa tinh không trong cảm giác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 lại phía dưới người liền nhiều đạo quá cao xa phiêu m i ể u hợp không được tượng cũng tâm h thúy khó hợp như vậy thế gian tu sĩ tất nhiên là nghĩ biện pháp khác hợp bảo cho nên tinh vũ bên trong luyện bảo người đông đảo chính là vì luyện một kiện pháp bảo cường đại cùng thân thần tương hợp cũng có thể chấn áp một môn một phái khí vợ nếu là có thể luyện thành một kiện tiên thiên linh bảo hợp chi liền có thể khai tông l ậ phái p cho nên tinh vũ bên trong luyện bảo chi phong thịnh hành mà người hợp bảo về sau mạnh yếu liền cùng chỗ hợp chi bảo có nhiều quan hệ cô nương đừng lo lắng đây đều là đi lao tuyến đường trên thuyền đều là lao ra lưu lại lao hạ kế còn mời h u ề n thiên tông hai vị chân truyền hộ tống lúc đi lên đường bình an khi về nhà cũng nhất định không có việc gì nữ tử đứng phía sau một cái lao mụ tử lão mụ tử đương nhiên cũng là tu sĩ không phải tu sĩ không có khả năng đến cái này trong tinh không đến nhưng là nàng cũng không có nhập h ư chỉ có thể ở trên thuyền này chiếu cố nữ tử sinh hoạt hàng ngày nguyên bản nàng là không cần lên thuyền nhưng là lao ra mới tang đại tiểu thư không thể không ra chủ trì đại cục nàng từ nhỏ chiếu cố đại tiểu thư sợ đại tiểu thư một nữ tử trên thuyền không có không tiện ma ma không có việc gì ta ở tại trong khoang thuyền phí muộn ra hít thở không khí thang tuyết chân nói cô nương kia cũng không cần đứng lâu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 nhưng bởi vì là đại tiểu thư lần thứ nhất h à n h h ư ơ n g cho nên hắn liền chủ động đến vì đại tiểu thư hộ giá hộ tống lại thấy hắn đánh một thủ thế thuyền lập tức chậm lại sau đó chậm rãi ngừng lại mà lại treo ở cột bồn u g bên trên đèn cũng đều dập tắt đại trưởng quỹ rất cẩn thận gặp phải những vật này liền phải là không kinh nhiễu bọn chúng để bọn chúng im mắng rời đi qua một hồi lâu trên thuyền đèn lại một lần nữa phát sáng lên tiếp tục xuất phát thang tuyết chân cũng không tiếp tục nhìn thấy một cái kia trong tinh không tung bay người cô lương về trong khoang thuyền đi thôi đại trưởng quỹ nói ánh mắt của hắn vẫn trong bóng đêm tìm kiếm thang tuyết chân nhẹ gật đầu nói không p h i ề n t h ứ c cô nương một mực đi về nghỉ là được đại trưởng quy nói thang tuyết t r â n là hắn nhìn xem lớn lên hắn tại thang giá hơn nửa đời người vì cái này mình không thương hội trả giá to lớn tâm huyết mắt thấy thang g i a muốn suy tàn trong lòng khó tránh khỏi có mấy phần điều hữu thang tuyết t r â n trở lại trong khoang thuyền nàng có một cái chuyên môn gian phòng bên trong sinh hoạt hàng ngày đ ồ dùng trong nhà hết thể tật có mở cửa đi tới trước bàn trang điểm ngồi xuống lên giường nghỉ ngơi trước đó đầu tiên đến đem một vài đồ trang sức trang rung gỡ đầu tiên là hái được trên đầu châm gái tóc sau đó nhìn trong kính hái trên lỗ thai trừ tà chân châu đông thái l ú trái tim đột nhiên q u vào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 nàng tại thời không ắ c này là k h rõ ràng, bởi vì nàng biết rõ, rất nàng nhiều bởi biết quái gì tại vì có h hiển thời điểm, giống như là một cái bình thường, mà bọn chúng quỷ gì, thường thường là từ bình thường lộ ra không bình thường. Người là ai? Thang hiển h ư Người a ra ai? nữa hiện hóa tại trước bàn trang điểm, giống cái bọn Trân lần lộ là là lộ là một một quỷ quỷ Tuyết dị dị, từ đã mà a thu ạ i điểm, trước trang cũng bàn ỏ i Nàng không h có t hoạch được đáp lại nhưng là trên người nàng loại kia bị phụ thân cảm giác không có nàng lại cẩn thận trải nghiệm lấy thân thể thân thể bị người phụ thân chắc chắn sẽ có cảm giác là cảm giác gì liền nhìn đối phương thần n i ệ m thuần âm vẫn là thuần dương nếu là cái dị loại phần lớn là ấm thấp rét lạnh sẽ để cho như nó có xâm nhập tạp phủ tất có hàn ý còn nếu là thuộc về dương loại quái dị thì là sẽ mang đến tiêu đốt cảm giác nàng không có cảm giác được trong thân thể có ẩm thấp cảm giác cũng không có tiêu đốt cảm giác nhưng là nàng lại rất rõ ràng vừa mới một sát na kia thân thể của mình không phải mình nàng rõ ràng cảm thấy thân thể bị người tiến vào đúng lúc này nàng nghe tới có tiếng đập cửa cô nương đã ngủ c h ư a gõ cửa cha hỏi chính là ma ma thang tuyết chân trong lòng hơi động nhưng là nàng người không hề động mà là hồi đáp liền muốn ngủ ma ma có chuyện gì không không có việc gì dựa chút hoa quả đến cấp ngươi ăn ngoài cửa ma ma nói không cần ma ma ta phải ngủ sẽ không ăn thang tuyết chân nói người ngoài cửa trầm mặc một chút sau đó nói được rồi cô nương ta biết thang tuyết chân không tiếp tục trả lời nhưng là nàng âm thầm hít một hơi lắng lại mình tâm tình thật trương nhưng là lúc này nàng nghe tới một thanh â m ta nói chỉ là nghĩ nghỉ ngơi một chút dựng cái thuận gió thuyền mà thôi lại không có thương tổn ngươi ngươi làm gì ám ngữ để người tới cứu ngươi đây vạn nhất bọn hắn xông tới đậu thủ làm bị thương bọn hắn không phải ta mong muốn ta ta không có à thang tuyết chân bị điểm phá tâm tư trong lòng rất gấp đáp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 hắn nói l đưa vị tay tại trong tay háo sờ một cái sáu mặt đọ sậm tiệu kỳ liền xuất hiện trên tay cái này tiệu kỳ gọi lục viên phần thần kỳ là hắn tế luyện ra tương lai làm hợp bảo sử dụng pháp bảo xem như bản mệnh pháp bảo bên trong là hắn thu thập đến sáu loại hòa diễm đối với âm tả quái dị có thiên sinh khắt chế chi lực sáu mặt tiệu kỳ trên tay hắn chuyển động theo hắn ý nghĩ mạ động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 có h ú n g ta t lẽ ấ là theo tuổi tác trưởng thành gặp quá nhiều thiên tài nhân vật trận thăng chẳng hạn nhìn nhiều nửa đường chết nhiều người kiến thức thiên địa hạ đẳng vô luận từng cỡ nào hiện hách hàng người trong năm tháng đều đem ảm đạm cho nên khó tránh khỏi sâu não tu hành càng lâu tâm càng nhỏ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 một vòng ánh sáng s á m xuất hiện phóng lên tận trời lại không có thoát ly thân thuyền thanh quang tại thanh quang bên trong cấp tốc triển khai đúng là hình thành một chương b u ồ n một dạng đồ vật nhưng là cũng không phải là treo ở cột b u ồ n bên trên mà là đóng tại thuyền trên không Tiểu kiếm quang cũng nháy mắt rơi xuống rơi vào màu xám vải bạt bên trên vải bạt chìm xuống lưu lại một đạo nặng nghề vết kiếm cũng không có phá xông ra đi đại trưởng q uy khép quát một tiếng trên thuyền bọn tiểu nhị cùng kêu lên đường mới mỗi sáu người một tổ đi tới bong tàu bên trên bánh lái một bên vây quanh đưa tay dựng ở phía trên pháp lực p h o n trào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 hóa là một m đạo lưu quan g chớp tắt mà ra rơi xuống chỗ cao tinh không đột nhiên sáng mà nơi xa những cái kia làm diện đạo đoàn người tại cái này xích kim sắc quang huy bên trong hiện hiện ra trước đó thân hình của bọn hắn đều trong bóng đêm như ẩn như hiện nhìn không rõ ràng hủy dị khó gặp liền làm cho lòng người sinh sợ hãi lúc này cái này xích nhật bảo châu quang huy lại là có thể phá vỡ bọn hắn ẩ n đ ộ t cái này đột nhiên quang huy khiến cái này làm diện đạo đoàn người công kích hơi thu lại một chút lúc này liền nghe tới hoàng do quác khe nói đốt những cái kia bị xích nhật quang huy chiếu ở bên trong quanh thân lập tức có họa diễm vờn quanh đốt cháy có ít người ngăn cả lập tức l ù i lại nhưng lại có người vọt lên trong đó càng là có người ném ra ngoài đạo quang tia quang xuất hiện tại xích nhật trên không hóa là một cái kim sắt cháo nháy mắt đem xích nhật bao lại tia ánh sáng chói mắt nháy mắt biến mất hoàng do biến sắc cái khác đạo đoàn người không rên một tiếng lập tức tiến công từng đạo quan g hoa hướng phía trên thuyền tụ lại đại trưởng quy trên tay xuất hiện sáu mặt xích hồng cờ vung lên những này cờ liền cắm ở thuyền mạn thuyền mỗi một chỗ đều có một cái cái ránh trên lá cờ hồng quang dâng lên cùng trên thuyền thành quang hợp lại cùng nhau đem rơi xuống quan hoa đều ngăn trở nơi x a pháp thuật hạ xuống ánh sáng đều bị thân tàu phát quang cùng kia sáu mặt lục viêm phần thần kỳ dâng lên p h á p quang chặn lại trong bầu trời bất ngờ phát sáng lên lại là màu trắng ánh sáng hiện ra trói mắt một thanh cực lớn kiếm quang chém xuống cự kiếm thuật chỗ tinh thâm có thể chạm phá tinh thần đại trưởng quỹ hai tay hướng bầu trời d ơ lên thuyền bên trên đan vào một chỗ nhiều loại p h á p quang đồng thời dâng lên hình thành một mảnh khánh vân tại hình khánh vân một sắt na to lớn kiếm quang đã chém xuống ông khánh vân đúng là nháy mắt băng tán giống như là một chân bước vào trong nước bùn phát quang như bùn về da kiếm rơi vào trên thuyền có người nháy m nhưng là thân tàu chủ thể là dùng thiết m ụ c chế tạo hợp lấy tinh kim cự kiếm chỉ ở thân tàu bên trên lưu lại vết kiếm sâu chưa thể đủ một kiếm bổ ra cái này t h ư ờ n lớn nhưng mà cự kiếm kia lại giống như là chạm tại mạn thuyền băng liệt đồng dạng kiếm ngân vang vọng đồng thời người trên thuyền trong mắt nhìn thấy băng liệt tứ tán kiếm quang mỗi một đạo kiếm quang đều giống như băng tán kiếm thể cái này nát tán kiếm thể y nguyên sắp bén như tán loạn lớn nhỏ không đều lại mỗi một đạo kiếm quang đều hướng phía trên thuyền trên thân người mà đi nháy mắt có người tại kiếm quang dưới đầu thân tách rời đầu lâu lăn rơi trên mặt đất có tu s lại như cũng bị một vòng kiếm quang xuyên thùng mỹ tâm ngửa mặt đổ xuống đi đại trưởng quỹ tay khẽ vẫy cũng đã đem kia sáu mặt lục viêm phần thần kỳ thu tụ tại quanh thân vân quanh cờ hóa hư chỉ thấy được sáu điểm ánh lửa hình thành một phạm vi ngăn trở phi đâm mà đến kiếm quang hắn hô đi gọi là thang tuyết chân thang tuyết chân trước người có một cái mai rùa loại pháp bảo cản ở phía trước hình thành một cái phạm vi một giặc thuẫn kiếm quang đâm vào kia mai rùa quang thuẫn phía trên thế mà đều bị ngăn trở nàng cũng nghe đến đại trưởng quỹ cũng nhìn thấy bong tàu bên trên nhiều như vậy chưa đến hư cảnh người tại kiếm quang giới không hề có lực hoàn thụ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 hắn trước một bước trốn bởi vì có thể khẳng định mình xích n h ậ t bảo châu nếu là bị hao tổn đến lúc đó kia k i ế m quang đánh tới mình chỉ sợ cũng không chạy trốn cô nương đi mau đại trưởng q u ỹ rất gấp người hóa thành một đám lửa tại thuyền chung quanh bờ tung thỉnh thoảng vung ra từng đảo ánh lửa ánh lửa như đ a o chạm tại những cái kia pháp thuật hoặc pháp bảo trên thân đồng thời tự thân du tẩu không chừng lại cũng nhất thời không có lập b ạ i thang tuyết chân trong lòng tuyệt vọng trong hai lại nghe được ma ma thúc giục nàng đi đúng lúc này trong hai của nàng nghe tới thở dài một tiếng sau đó nàng lại nghe được một thanh âm muốn ngủ một cái yên tĩnh là khó khăn như thế sao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 từ trong hư vô b ắ t ra hắn những năm này tu âm dương bảo b ì n h pháp đối với không gian đã có một cái cực cao lĩnh lộ lại hợp lấy cửa tự pháp không gian na z i cho nên hắn một mực tại nghiên cứu một môn pháp thuật tụ lý cản khuôn hắn đã có một chút tâm đắc mà kia trích tinh nã nguyện pháp tiến thêm một bước hắn cảm thấy có thể tu thành rồi hắn đang ngủ cũng như tại phát ngộng trong ngộng mình thi triển đủ loại trong trí nhớ trong truyền thuyết pháp thuật chương bốn trăm mười ba người thần bí, bí. la mặt đạo đoàn tịnh không có một cái nào cố định chỗ ở nhưng lại có mấy cái tụ hợp chỗ lần này bọn hắn hành động phía trước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 đưa tay tại trước mặt hư không v ạ c h một cái một bước liền bước vào kia vạch ra đến trong khe cửa biến mất không thấy gì nữa thang tuyết t r â n không biết lâu cận thần đi nơi nào càng không biết hắn đến tột cùng là ai chỉ có thể đem chuyện này ép ở trong lòng nhưng là chuyến này hành trình gặp phải lam tinh cấp sự t ì n h lại vô luận như thế nào đều không thể che giấu thang ra người đang nghe cố sự thời điểm đều từng cái vừa hãi vừa sợ đương nhiên những cái kia tại trong trận chiến ấy chết đi người ra thuộc cũng đều là thương tâm nhất bất quá thang ra trợ cấp tự nhiên cũng sẽ không ít nhưng mà cũng không lâu lắm liền chuyển ra một cái chấn kinh tin tức lam diện cấp thủ lĩnh chết rồi mà lại thân phận của hắn thế mà là ngân hà kiếm phái mạ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 nàng cảm thấy mình tự a hồ biết cái gì bí mật hắn đến tội cùng là ai không bao lâu thang t u y ế t t r â n nghe tới nói ngân hà kiếm phái người cũng tại tìm cái kia người thần bí lý do là ngân hà kiếm phái có một vị tên là lương ngọc thành chân truyền chết tại tinh không trong mà trước khi chết tự a hồ gặp qua người thần bí kia không chỉ có là trong lòng nàng lo lắng đại trưởng quý đều có chút bận tâm bọn hắn đều lo lắng người thần bí kia thật giết ngân hà kiếm phái chân truyền đệ tử dù sao có một vị tên là mạc kỉnh quan ngân hà kiếm phái đệ tử là thật sự rõ ràng chết tại người thần bí dưới kiếm bất quá tại nàng gánh trong nội tâm cũng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 cùng bản thổ các tu sĩ một mực tồn tại mâu thuẫn khó mà dung hợp nhất là trong bọn họ người dẫn đầu đặng định tu vi cao thâm mặt chắc nghe nói tự sáng tạo huyền thiên cựu biến bên ngoài thiên ma biến để huyền thiên cựu biến thành huyền thiên tập h biến mặc dù rất nhiều huyền thiên tông bản thổ đệ tử cũng không thừa nhận nhưng là tại đối đầu đặng định thiên ma biến lúc không có một cái là đối thủ cái này khiến đặng định tại những năm gần đây chiếm được một cái ma quân xương hảo chỉ là không biết nguyên nhân gì huyền thiên tông kỳ thật cũng không có chân chính tán thành hắn thiên ma biến không có đem xếp vào tảng pháp các bên trong mà những n à y hiên làm giới người đều lấy cái kêu ma quân đặng định cầm đầu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 tiêu thanh minh còn c u ấ n lâu cẩn thần đánh giá hắn tay của hắn đỡ lấy cái cảm suy đoán lâu cẩn thần thân phận còn nói thêm nhưng là ngươi muốn nói cho ta biết ngươi b á i phỏng người danh tự mới được à. cơ b ă n g nhạc ngươi liền nói yên lam cố nhân tới thăm lâu cẩn thần nói đại sư tỷ đại sư tỷ nhận biết yên lam giới người tới nhiều nàng chưa hẳn chịu gặp n g ư ơ i à. tiêu thanh minh nói kia liền nói kinh lạc cung cố nhân đến ta nghĩ nàng hội gặp ta lâu cẩn thần nói kinh lạc cung chưa từng ngày qua bất quá ngươi đã như thế tự tin vậy ta liền đi thử xem tiêu thanh minh nhập huyền thiên tông đại môn hắn một đường hướng phía một chỗ đại điện mà đi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 Biểu tiêu ỷ n g ư ờ ngoài cửa nói, hắn là cửa y n Nhân. Trong điện người hơi khẽ mặt một chút, hỏi, cái gì Yên cố Nhân? À, hắn còn nói, n Lam Lam trầm mặt một Cố chút, cái Cố hơi khẽ hỏi, gì ế như không b i ế thanh liền nói là nói i n k lạc cùng Cố Nhân. h Tiêu t minh lời vừa mới rước trong điện một tia điện như tinh tế roi quật mà ra, tiêu thanh minh nghĩ muốn tránh né vừa mới kia một chút đã để hắn sợ chỉ là thân thể của hắn mới động tia điện mang đã rơi ở trên người hắn cả người hắn cũng bay lên đồng thời trong thai nghe tới biểu tỷ thanh âm tin truyền rất tốt nhưng về sau không muốn lại mang tin tiêu thanh minh rơi trên mặt đất toàn thân co khắp hắn phát hiện lần này so với một lần trước muốn nặng nhiều toàn thân tê dại không cách nào động đậy lâu cận thân đứng tại h u y ề n thiên tông cổng đứng chắp tay đưa lưng về phía h u y ề n thiên tông tông môn đứng tại k ê u bình đại biên giới ngắm nhìn viễn không không ngừng có đệ tử thân hóa độn quang rơi vào tông môn trước lại giống như là không có người nhìn thấy hắn như vậy đúng lúc này một đạo linh quang từ h u y ề n thiên tông trong tông môn vạch rơi rơi vào h u y ề n thiên tông tông môn trước nàng liếc mắt liền thấy lâu cẩn thận t i ê toàn thân áo đen phía sau lưng nhìn là hất lên tóc đen loại này phiêu giật cảm giác là nàng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 bởi vì vì bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua mình ngoại sự điện điện chủ lại có như thế một mặt l â u cận thần cũng cười nhập huyền thiên tông trên đường đi cơ băng n h ậ n hỏi làm sao chỉ một mình ngươi ra ngươi không phải nhìn thấy sao l â u cận thần nói ngươi mấy vị hồng nhan chi kỳ đâu cơ băng n h ậ n hỏi n g ư ơ i tu hành mỗi một vị đều thuộc về mình các nàng tự nhiên có các nàng tu hành l â u cận thần nói cơ băng n h ậ n lại chẳng biết tại sao sinh lòng vui vẻ cảm giác lúc này vừa vặn gặp phải ra tiêu thanh minh tiêu thanh minh trận cả mắt lên trong lòng hắn cao lanh biểu t h lúc này cả người đều giống như nợ hoa đồng dạng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 đến lúc đó cũng đừng trách bổn điện chủ khấu trừ môn phái công tích của ngươi Ngươi! họ thiếu tu sĩ sắc mặt đỏ lên phun ra một chữ sau liền không có đoạn sau quay người tức giận rời đi nghĩ không ra cơ điện chủ tại h u y ề n tiên tông bên trong lại có uy thế như thế thất kính thất kính lâu cận thần cười d ỡ n ó i đ à m đương không nổi lâu c u n g chủ lâu phủ quân khích lệ ngài tuyệt thế kiếm tiên phong thái vĩnh viên ở trong lòng từ bổn điện chủ trở về về sau mỗi lần nghĩ lại phát giác toàn bộ thanh hà giới cùng thế hệ bên trong không một có thể bằng lâu công chủ phong thái nhất vạn nàng đông dạng mở nói d ỡ nhưng lại có một loại thật thật giả giả đều là trong nội tâm nàng lời nói cảm giác nàng nhìn xem lâu c ậ n t h ầ n bên mặt lâu c ậ n t h ầ n nhìn lên bầu trời ánh nắng nói cái này ánh nắng thật xinh đẹp rất lâu không có chiếu qua như vậy ánh mặt trời bình áp nàng biết ý tứ trong lời của hắn chỉ là có chút sự tình phát sinh liền không cách nào văn hồi rất nhiều chuyện cũng không phải cơ băng nhạn có thể quyết định tất cả sự tình đều sẽ trở thành quá khứ về phần quá khứ là vết thương vẫn là phong cảnh liền nhìn chúng ta bây giờ tâm thái cơ băng nhạn nói nói tốt nói tốt lâu c ậ n t h ầ n nói cơ đạo hữu ngươi cũng đã biết ngân hà kiếm phái trường giáo hiện tại là cảnh giới gì ngươi ngươi muốn làm cái gì cơ băng nhạn trong lòng giật mình g i ậ t ta t mình gì, Không hỏi. có u hành nhiều khi đến nay, tập kiếm nhiều năm, kiếm tập ít khi bại, c h ỉ t ừ n g ngân bị cái này、ngân、hà thận r ư ở n g giáo một kiếm á một bức b c phía không đánh chạy, cho nghĩ thử dưới, liền lại còn trốn nên lần. sức c trả một Lâu t h â nói n cơ băng nhạn nhưng trong lòng gấp nói ngân hà trưởng giáo kia là tại toàn bộ thanh hà giới bên trong đều thuộc về hạng nhất nhân vật ngươi năm đó thua với h ắ n lại có thể thoát thân đây đối với bất cứ người nào đến nói đều không thể xưng là chỗ bẩn người khác dùng kiếm ta cũng dùng kiếm vì cái gì ta dùng kiếm bại không phải chỗ bẩn đây lậu cẩn thận hỏi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 cho nên nàng trong lòng đột nhiên bắt đầu nóng nảy ha ha tốt ta đúng giống như đặng định cũng nhập huyền thiên tông đúng không lâu c ậ n t h â n hỏi đúng vậy thiên phú của hắn rất tốt chỉ là cơ băng nhạn đột nhiên muốn nói lại thôi thế nào đặng định trên thân chẳng lẽ còn có lấy chuyện gì sao lâu c ậ n t h â n hỏi quả thật có chút vấn đề đặng định tự sáng tạo thiên ma biến đồng thời đem công pháp này giao cho trong môn để đổi lấy công tích cùng tu hành tài nguyên nhưng lại có một vị sư đệ lên án nói đặng định giao lên công pháp cũng không hoàn toàn cơ băng nhạn nói a đặng định nói thế nào lâu cẩn thận hỏi đặng định tự nhiên nói là hoàn trình nhưng vị kia lên án sư đệ thì nói thiên ma biến bên trong thiếu mấu chốt nhất một bộ phận cơ băng nhạn nói a người này chẳng lẽ tu thiên ma biến bằng không hắn làm sao biết đây lâu cẩn thận hỏi vị sư đệ này nói hắn từng thấy đặng định thi triển qua thiên ma biến lúc đó thiên ma biến còn không phải thiên ma biến nhưng là nó cuối cùng một thức pháp thuật tên là mời đại sư h i n h cứu ta mà hắn đưa đi lại rõ ràng thiếu cái này một bộ phận nói xong cơ băng nhạn lại là giống như cười mà không phải cười nhìn xem lâu cẩn thận bởi vì nàng biết đặng định đại sư h u n h chính là trước mặt lâu cẩn thận ách kia về sau đây lâu cẩn thận lại hỏi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 mà là biểu hiện ra phiền m u ộ n khó chịu sau đó tự nhiên bị truy vấn hắn liền nói mình bị vũ nhục đồng dạng một việc khác biệt thuyết minh ngữ khí vị trí khác biệt như vậy rất dễ dàng liền gây nên quả m ì n h k i n h người quá đáng cơ băng nhạn như thế k i n h người nàng còn có hay không đồng tông đồng môn tình nghĩa nàng từ trước đến nay thiên vị yên lam người nguyên bản còn làm bí ẩn lần này đúng là như thế thu phong nàng là tại t r ả đũa ngươi cần muốn phản kích ta nhìn đây là một cái cơ hội trong đó có một người nói ta từng cùng nàng cạnh tranh qua ngoại sự điện điện chủ tri vị chỉ sợ không tiện nói gì nào lớn đến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 mà là bị cơ băng nhạn mang theo đi thưởng thức huyền thiên thập cảnh một trong lạc hà hồng diệp huyền thiên tông chỗ sơn môn có một mảnh núi tất cả đều là kinh xa hồng diệp thụ những ngày cây tại mặt trời xuống núi đoạn thời gian đó bên trong sẽ nhanh chóng từ thanh biến thành hồng cùng thiên t ư ợ n g lạc hà tương ánh thành huy cảnh trí cực kỳ mỹ lệ lâu cận thần nhìn xem cũng s ắ c thực đến mắt thế là cơ băng nhạn mang theo một cái lạ lâm tu sĩ tại trong tông môn ngắm cảnh sự tình cũng rất nhanh liền truyền ra yên lam g i i người xa xa nhìn thấy đương nhiên là nhận ra lâu cận thần dù sao lâu cận thần trừ bỏ ý vị biến càng phát ra thần bí tướng mạo phương diện cũng không có th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 đầu đội xanh trắng phát quan tay nâng một k h ỏ a đại ấn màu xanh lam phía trên giày đặc pháp văn có tia lôi dẫn sen lẫn quấn quanh bên cạnh có một người thì là lại càng có ý tứ lâu cẩn thận nhìn xem hắn lại chỉ cảm thấy thân hình của đối phương đang không ngừng huyên hóa hắn nhìn xem như rồng như hổ như voi còn có viên hầu kim mỗi hiệu mỗi một loại ẩn chứa không cùng hung ý hắn trong lòng lập tức bắt đầu cân nhắc cái này huyền thiên tông huyền thiên cựu biến bên trong có nguyện tương biến sinh nhật biến cái này hẳn là lôi đỉnh biến cùng thú tương biến trong lòng của hắn lóe lên ý nghĩ này mà cơ băng nhạn chưa mở miệm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 hắn từng có một lần tại say rượu nói qua bản thân cỡ nào nỗ lực nhưng vẫn cứ vô pháp phát đạt kinh d i ệ m thế nhân trên bàn lại có người cười nói một mình ngươi cố gắng nhưng là người khác một cái gia tộc mấy lời người đều cố gắng há lại một mình ngươi đủ khả năng đ ổ i kịp thú chi ngươi thấy người ta tựa hồ không có cố gắng tu hành nhưng là người ta đang cố gắng thu hoạch được tu hành dùng đan dược hoặc là vật liệu luyện khí cho dù là bản thân hắn hết thảy đều không có làm nhưng là người ta phụ thân khả năng đang cố gắng hà tòng dung khôi phục nhưng mà mãi cho đến hư cảnh hắn nhận vì thiên phú thường thường con em thế gia cũng không nhanh không chậm đi theo hắn cùng một chỗ tiến vào hư cảnh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 long ngâm phía dưới người từng cái sắc mặt t r ắ n g bệnh đây vẫn chỉ là hà tòng dung chưa từng nhằm vào bọn họ mà ở bị nhằm vào lâu cận thần lại đứng ở nơi đó không nhúc đ í c h ngay sau đó mọi người nghe tới một trận cổ quái hùng vĩ chú ngữ âm thanh long ngữ pháp chú hán thế mà lại long ngữ pháp chú đây một sát na này rất nhiều tiếng nói chấn kinh cùng bất khả t ư n g h ị theo long ngữ pháp chú lên đầy trời mây mù đã đem toàn bộ đấu pháp trận đều che khuất bên kia chủ trì đấu pháp các lao n h ư mày đưa tay ở trong hư không một họa xuất hiện cái gương tính như nguyện đây là nguyện tương biến một loại biến hóa tên là nguyện kình biến pháp thuật này miêu tả nói là đạo này pháp đến cực hạn có thể chiếu khắp đại tiểu tiên h thế giới rõ ràng rành mạch nghe nói huyền thiên tông từng có một vị tổ sư tu đến cảnh giới này nhưng là vị tổ sư này lại không h i ể u mất tích có người nói là hắn nhìn thứ không nên thấy cho nên chỉ có thể trốn đi có người nói là trực tiếp bị đạo chủ xóa bỏ không có người nói được rõ ràng hắn vẽ nguyệt kính đem xương mù bên trong người hết thẻ chiếu rõ ràng cái khác có tu nguyệt kính biến pháp người cũng đều từng cái hư không hòa nguyệt đây là đối với mình tu vi tự tin người còn có người thì là xuất ra tấm gương loại pháp bảo đến thi chiến pháp thuật tất cả mọi người nhìn thấy cái kia yên lam người một mực đứng ở nơi đó không hề động giống như là trợ lấy hà tòng dung hoàn thành pháp thuật của hàn khúc nhạt dạo giao long thân thể tại long ngữ pháp t r ú trong nhanh chóng hội tụ loại nào đó thần bí pháp vận nó biến xanh đen đáng sợ xanh đen giao long tái phát ra long ngâm sau đó liền thấy kia xanh đen giao long đột nhiên nô ra móng luốt kia móng luốt giống như là xuyên thấu hư không đồng dạng mọi người thấy cảnh này trong lòng lập tức hiện lên một cái tên thanh long tham t r ả o nơi này có tu cổ thú biến người tự nhiên cũng liền có tu thành thần lòng biến mà thanh long tham trào là thần lòng biến bên trong trọng yếu nhất thủ đoạn công kích long ngâm nhiếp tâm hồn thanh long tham trào móc tim đào phổi hoặc đào tủy não đều có thể đây là cùng hợp、pháp. n h ế t tâm hồn về sau đối phương tinh thần hoảng hốt một sát na liền đầy đủ thanh long tham c h à o giết người mà mọi người còn chứng kiến cái này rồng nô ra móng đuốt một sát na kia thư quang đúng là xuất hiện phủ quang n g ư c ảnh hắn một chảo này là mang theo không gian pháp cho dù là không có phía trước long ngâm n h ế t tâm hồn liền này cũng không có bao nhiêu người có thể tránh được ngay tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm mọi người đã nhìn thấy cái kia yên lam nhân thủ chỉ đã chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước ngực ngón tay lại cùng kia long c h à o một cái móng đuốt điểm lại với nhau đầy cơ hồn h a n h không thể tưởng tượng nổi kia long trào cùng ngón tay chỉ cùng một chỗ một sát na long trào bên trên pháp quang nhanh chóng tán đoạn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 hắn cho dù là trong lòng tràn ngập ma viên cái t r ù n g loại kia cồn g cùng, cùng k i ế m não nhưng cũng ý nguyên cảm thấy chấn kinh bởi vì hắn cảm thấy mình côn bên trên hội tụ thế cùng pháp tại dưới kiếm vậy mà là bị nhẹ nhõm phá vỡ cái kia kiếm giống như là chia cắt tiên h địa nhẹ nhõm tách ra chính mình côn thế không đợi hắn biến côn một vòng trong trẹo quang huy đã đến trước mặt hắn ánh vào trong mắt của hắn kiếm này sao có thể như vậy nhanh hà tòng dung trong lòng lõe lên ý nghĩ này ra sức ngửa ra sau đồng thời trong tay chỗ cầm côn cái này một đầu bàn tay rào mà lên ý đồ ngăn cản kiếm quang đã biến mất bởi vì kiếm đã qua mắt lên đỉnh đầu đỉnh đầu mắt lạ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 cho ta đem cái này giết ta huyền thiên tông đệ tử cồn đồ cầm xuống sinh tử bất luận chúng đệ tử trước là hơi kinh ngạc tùy theo n ào đáp vâng phía bên kia ngồi cơ băng nhạn đã đứng lên nàng một mặt kinh sợ nàng không tin lâu cận thần sẽ giết hà t ổ n g d u n g bởi vì nàng biết lâu cận thần cũng không phải là lạm s á t người sẽ không ở cùng người công bằng đấu pháp thời điểm giết người chờ một chút cơ băng nhạn h ô tia khánh các lão lại là nghiêm khắc nhìn nói với cơ băng nhạn cơ băng nhạn ngươi cũng khó mà thoát tội hiện tại ta lấy các lao thân phận mệnh lệnh ngươi giết hắn lúc này mới có thể tẩy thoát ngươi chịu tội ngài tuy là các lão nhưng không có quyền ra lệnh ta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 từng đạo p h á p quang đã có pháp thuật quan g hoa lại có pháp bảo quan g hoa pháp bảo có châm có kiếm cái này phần lớn là đơn thể sát thương to lớn pháp bảo pháp thuật cũng là đơn thể sát thương to lớn pháp thuật điện mang hỏa diễm anh trăng từng đạo quan g hoa hoặc vi tuyến hoặc vi đoàn hoặc vi một vùng ánh sáng điện mang nếu là chúng liền có thể thần hồn nhục thân cùng một chỗ tổn thương hỏa diễm thì sẽ bám vào tiếp tục b ú t cháy anh trăng thì khả năng nhiếp thần hồn nhất nhanh không ai qua được kiếm cùng châm kiếm quan một vòng trong trèo sắp bén châm quan một điểm như mang tới trước lâu cận thần thân thể động hắn huy động ống tay á o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 t h i pháp người p h á p nghiệm kết tại pháp quan g bên trong có thể rõ ràng cảm giác được kia ống tay h áo đúng là sắc bén như kiếm đồng dạng trong đó bị phá pháp người trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc mà tiếp lấy thi pháp sau đó bọn hắn nhìn thấy một người tại từng đạo pháp thuật lưu quan g bên trong chuyển động hắn nhìn qua chuyển cũng không nhanh nhưng là một đôi tay h áo vung vòng quanh khi thì triển khai như l ạ i thuẫn khi thì tay h áo bên cạnh như lao hắn giống như là một con đại hồ điệp đồng dạng tại từng đạo tập kích bên trong tránh né ngăn cản mới nhìn thời điểm chỉ cảm thấy hắn tràn ngập nguy hiểm nhưng mà một hồi về sau liền sẽ phát hiện hắn như xuyên hoa hồ điệp tại kia từng đạo linh quan bên trong du tà tia từng đạo quang hoa cũng không phải là hoàn toàn thẳng đến ngăn đi có chút thành đường vòng cung hoặc là như linh động côn trùng xoay quanh tùy thời mà động mọi người phát hiện cái này i ê n lam người linh động vô cùng pháp thuật liền bắt đầu h n g lớn một cái hỏa cầu thật lớn như nhấp nô sóng xuất hiện mà cái khác pháp quang thì là phối hợp với còn cuốn ngăn chặn cái này i ê n lam người đường đi hắn lấy tay h áo đi kiếm pháp hai tay h áo chính là song kiếm tia cuốn lên hai tay h áo chính là kéo kiếm hoa một bước này đột tiến lấy tay h áo v u n g đánh chính là kiếm vùng chạm đây là h o n h n ô i vậy thứ trước đó nói chuyện với lôi tư c h ế c vương hành giáp thì thầm trong mắt tràn đầy kinh ngạc hắn nhìn thấy lâu cận thần một cái rậm chân hướng về phía trước trong tay tay hào vung đánh đúng là trực tiếp đem k i a mãnh liệt mà đến hỏa đoàn trò đánh vỡ vương hành giáp biết cái này thi pháp người chỗ tu chính là xích nhật biến mà lại tu rất sâu pháp nghiệm ngưng luyện đã được một tia thái dương chân ý thế nhưng là tại cái này i ê n lam người trước mặt cùng những pháp thuật khác đều không hề khác gì nhau đều là ống tay hào vung lên đánh liền tán đi đúng lúc này bên trên bầu trời xuất hiện một tiếng vang thật lớn cái này tiếng sấm nổ lôi âm riêng có chấn nhất tâm thần chi ý tâm thần không kiên n g i tại lôi uy phía dưới liền sẽ tinh thần chống không đồng thời sẽ xuất hiện một sát na cứng nhắc tại cái này đông đảo pháp thuật vây công lâu cận thần bên trong nếu là có một s á t na cứng nhắc t i ê u ninh đón hắn đem là liên tục đả kích cùng khống chế nhưng mà mọi người chỉ thấy cái này i ê n lam người trên thân pháp quang tựa hồ t r ư ớ n g dục lại lại không có nửa điểm cứng nhắc đồng thời lại có mấy đạo kính chiếu sáng hướng lâu cận thần n g u y ệ t k í n h chi thuật không ai có thể lẫn mất cho nên lâu cận thần bị tấm gương kia chiếu vào lâu cận thần thân ảnh xuất hiện tại trong kính thế nhưng là những cái kia cầm kính người lại chỉ cảm thấy một tia sáng căn bản cũng không có chân thực thân ảnh không cách nào đối cái này yên lam người tiến hành khống chế mơ hồ ngân sắc cái bóng tại trong kính đạo động giống như là hòa diễm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 chỉ thấy toàn bộ đấu pháp c h à n g trong đều bị lôi quang diệu hoàn toàn t r ắ n g bệnh trong đó duy nhất người chính là lâu cẩn t h ầ n không chỗ chét thân không có người sẽ cho rằng lúc này lâu cẩn t h ầ n còn có thể chống đỡ được trong một s á t na l i ề n có mấy chục đạo lôi quang những pháp thuật khác cả đám đều sen lẫn ở trong ánh chớp còn có pháp bảo kiếm quang c h â m ánh sáng l i ệ n tại bọn hắn không biết lâu cẩn t h ầ n nên ứng đối như thế nào thời điểm bọn hắn nhìn thấy lâu cẩn t h ầ n thân hình đa hóa là một đạo ánh sáng chỉ là kiếm quang chỉ thấy kiếm quang như tơ tại lôi đỉnh cùng rất nhiều phát quang chi bên trong rú tẩu mà lại kiếm quang này không phải tránh phát quang lôi con đi mà là đón bọn chúng tung thứ chỗ đi qua,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 phản chiếu một kiếm lại làm sao có thể phản chiếu ra bản chất đến đây không chỉ có là phản chiếu kiếm q u a n tán k i a mặt kính cũng tại dưới kiếm phát ra b i m ì n h khánh c á t lao biên sắc hắn vội vàng bấm quyết thu kính nguyên bản một mảnh trong xanh p h ẳ n g lạng bầu trời đột nhiên nhanh chóng thu nhỏ hóa làm một đạo lưu quang bay thấp lấy khánh c á t lao trên tay hóa thành một chiếc gương mặc dù hắn thu rất nhanh nhưng tấm gương kia lại như cũ không thể tránh né bị kiếm quang gây thương tích hắn cúi đầu xem xét tấm gương kia trên gương vết cắt cực sâu n h ư không phải là thu kịp thời chỉ sợ đã bị vạch phá bị triệt để h ủ đi cứ việc hiện tại con tốt cũng đủ làm cho hắn đau lòng không thôi. Thật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 phán phất nhìn thấy thiên địa quang âm cực tốc b i ế n đến rời phán phất mình rơi vào thời gian trường hà bên trong không cách nào động đậy mà nhật nguyệt l u ô n chuyển đảo mắt ngàn năm nhưng là cái này một sát na suy nghĩ như vọng tưởng một đạo kiếm quan g s ẹ t qua bên trên bầu trời tên u y cổ vận chuyển ngàn năm nhật nguyệt nhật nguyệt băng tán đám người xôn xao bởi vì vì mọi người thấy nhật nguyệt huyền quang tại kiếm chỉ phía dưới từng khúc tán loạn trong bọn họ từng có người từng thấy các lao nhật nguyệt huyền quang cơ hồ không có người nhưng ngăn trở trực tiếp nhập nó thân liền á y mắt gọt nó thọ nguyên đảo mắt giản m u chết đi mà lần này lại tại cái này liên lam người kiếm chỉ phía dưới tán lo kim ngân xen lẫn huyền quang tại dưới kiếm đầu tiên là phân tán vì kim ngân nhị sắc tùy theo lại như bọn khí một dạng băng tán tốt pháp thuật lâu cận thần tán thưởng một tiếng đám người lại một lần nữa nghe tới khích lệ lại cảm thấy hắn như cũ tại t r h n g trọc mà bên kia khánh các lão lại che lấy đầu của mình lảo đảo lui lại hai bước tựa ở trên vách đá miệng thở lớn chương 418, t ớ i lui tự do chương 418, t ớ i lui tự do khánh các lão lảo đảo lui lại che lấy cái chán r ử a vào trên vách đá hắn vừa rồi một khắc này phảng phất thấy được thiên địa bị một đường ánh sáng nhạt chia cắt ra tới mà mở bản thân nhật nguyệt h u y quang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 mà lại cái này lôi đình so với vừa rồi lôi tư chết i thi triển lôi p h á p mạnh hơn nhiều trong đó lôi chưa đến cũng đã có một cỗ hủy diệt hết t h ể pháp vận tràn ngập tại cái này một mảnh đấu p h á p trận lâu cận thần thở dài một tiếng nói chư vị người này cũng không phải là lâu mô giết chết trong bầu trời lôi đình như c ũ tại t h a n h nén không có tán đi ý tứ ta lâu cận thần muốn giết người hắn bị ta p h á p h á p một k h ắ c này liền sẽ chết đi tuyệt sẽ không sau khi hạ xuống mới chết đi lâu cận thần lại giải thích một câu lôi đình vẫn không có đánh tan ý tứ ngược lại là càng tăng lên bên trong có thể nhìn thấy điện hoa lấp lóe nhưng không có lôi đình rơi xuống tựa h ồ tại cho lâu cận thần cuối cùng cơ hội giải thích lâu cận thần lại thở dài một tiếng nói ta đã giải thích xong nhưng các ngươi không tin ta cũng không có cách nào nhưng ta muốn nói là ta lâu cận thần muốn đi ai cũng không làm gì được ta trong lôi vân rốt cục có âm thanh v a n g lên lâu cận thần ngươi quá c u n g vọng huyền thiền tông không phải ngươi nói đến là đến nói đi là đi mà lại ngươi thấy phía sau ngươi nhiều như vậy yên lam người sao ngươi nghĩ tới bọn hắn có thể sẽ có kết cục gì sao lâu cận thần sau lưng những cái kia yên lam người từng cái sắc mặt đại biến cơ băng nhạn há miệng muốn nói lại bị một tiếng sấm rền tiếng vang cho ép trở về ha ha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 lại sẽ có một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác tại rất nhiều người trong lòng kiếm là vật dẫn lôi điện rất ít có kiếm có thể phá lôi pháp mà hiện tại bọn hắn nhìn thấy kiếm ộ t thanh tiểu kiếm tại c h ạ m đến lôi điện quang mang thời điểm đã thoát tay mà điện quang kia kèm ở trên thân kiếm kiếm lại nịch không mà lên mang theo điện mang cùng một chỗ chớp tắt l ấ y hướng phía bầu trời lôi vân mà bay lâu mỗi chạy trốn bản sự mặc dù sở trường nhưng cũng càng muốn lĩnh giáo các hạ pháp thuật tiếng nói của hắn chưa xong đã thả người hóa vì một đạo kiếm quang kiếm quang như tơ tung đâm mà lên thẳng trên chín tầng trời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 Đẩy đ trời i ệ lâu cận thần n mạng l vừa ra tới trong hai của hắn liền nghe tới một tiếng nhẹ a trong thanh em tràn đầy kinh ngạc một kiếm này xác thực huyền diệu tuyệt không thể tả lấy kiếm t h u ậ t của ngươi cho dù là lại đối đầu kỳ thanh phong t u y ệ t không đến mức muốn chật vật mà chạy mà lại kiếm t h u ậ t của ngươi cũng tuyệt đối không thể thất thủ giết người lâu cận thần nhìn thấy một người đứng ở nơi đó một thân lôi ý ỉ tại đỉnh đầu của hắn có một chương lôi ngục độ như ẩn như hiện giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ đem hư không thôn quyển trong đó ngươi muốn rửa sạch ngươi hiềm nghi ngươi liền phải đi điều tra hà tòng dung là thế nào chết lôi tiêu lời nói ý lâu cận t h ầ n minh bạch ý tứ là để hắn đi thăm dò hà tòng dung chết từ đó thoát khỏi giết người hiềm nghi lâu cận thần lại cười lạnh nói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 từng tại yên lam giới bên trong nàng cảm thấy lâu cận thần tu hành cúng pháp luật mặc dù có chút địa phương để người kinh diễm nhưng là có nhiều chỗ lại rất thô giáp mà cái này hơn một mươi năm qua đi nàng phát hiện những cái kia thô giáp địa phương đã sớm giống như là bị tu bổ cảnh một dạng bị tu đi Chỉ để tại để người n huyện diễm nói, cái kia đem địa phương, hoặc là nói, hắn đem những cái tia thô giáp địa phương những là thô thiên tông bên trong cũng có rất nhiều người nói cơ băng nhạn là có thiên phú tu sĩ nhưng là nàng biết mình so ra kém lâu cẩn thận nàng minh bạch mình bắt t r ư ớ c tại trong môn p h á p điện mà lâu cẩn thận là trực tiếp bắt t r ư ớ c ở thiên địa hắn là trực tiếp từ trong thiên địa hấp thu pháp lâu cẩn thận từ yên lam đến huyền tinh tin tức lan truyền nhanh chóng mà lại tại huyện thiên tông bên trong chuyện phát sinh cũng như do chuyển ra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 nghe nói huyền thiên tông tông chủ nói hiện tại những người tuổi trẻ này có phải là đem chúng ta những này lao cốt đầu xem như mắt mù si ngốc h ạ n g người không bao lâu lại có tin tức truyền ra lôi ra lôi tư chết bị xử tử tiêu ra tiêu tụng phong bị lưu đày tới thanh hà giới bên ngoài trong tính không nguyên nhân cụ thể là lôi tư chết đã sớm thu thập tốt hà tòng dung lông tóc cùng máu đồng thời ở trên người hắn hạ chú hắn muốn giết hà tòng dung đầu tiên là giá họa đến lâu cận thần trên thân cho dù là không thành công cũng có thể giá họa đến tiêu tụng phong nơi đó dù sao tiêu tụng phong trước lộ tâm ý nhưng là hắn đến cùng vẫn là trẻ tuổi đem hết thể đều nghĩ đơn giản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 Có thật nhiều huyền thiên tông đệ tử trong tinh không du đ n g biết lâu cận thần tại huyền thiên tông nói lời về sau liền bắt đầu khắp nơi tìm kiếm lâu cận thần tung tích thang thuyết chân biết lâu cận thần là rút mình người thần bí về sau trong lòng sợ hai thán phục đồng thời lại có một loại đương nhiên cảm giác hoàng do hoàng nhân hai tỷ đệ biết lâu cận thần về sau đầu tiên là miệng mở rộng sau đó yên lặng không ra bọn hắn từng gặp lâu cận thần một kiếm đem lam diện cướp thủ lĩnh giết thế là bọn hắn rốt cuộc còn nói ra lâu cận thần giết lam diện thủ lĩnh sự tình lâu cận thần thanh danh rất nhanh liền chuyển ra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 hắn đến nay cũng chỉ tu tinh t ư ơ n g biến nhưng là hắn từ trước đến nay liệu thấp không có ai biết hắn cái này t i n h tương biến tu đến loại trình độ nào lâu cận thần hiện tại ngồi trong một cái t i ể u lâu hắn trước kia chưa từng nghĩ tới trong tinh không cũng sẽ có t i ể u lâu đây là một mảnh vành đai thiên thạch tại cái này một mảnh vành đai thiên thạch bên trên có từng tòa t i ể u lâu còn có s o n g bạc cùng một chút dùng giao dịch phòng đấu giá t i ể u lâu không là thuần túy t i ể u lâu ở đây có thể chiêu một chút ca cơ vũ cơ hầu hạng những này ca cơ vũ cơ ngược lại cũng không có đến hư cảnh các nàng không thể tự do trong tinh không h à n h thầu có thể đến nơi đây tự nhiên là bị người t h í c đến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 trèo chống xà nhà gỗ vì lá gan trong phòng này tạo ra ngũ hành chi khí để không đặt hư cảnh người có thể tại nơi này nhẹ nhõm sinh hoạt lâu cận thần có thể khẳng định xây cái nhà này người tuyệt đối không đơn giản đây là hắn đối tù vi bên trên cách nhìn nhưng là chân chính để hắn liếc nhìn t i ể u lâu này liền đi tới nguyên nhân chỉ có một cái đó chính là t i ể u lâu này danh tự ngũ tạng t i ể u lâu cái tên này để lâu cận thần cảm nhận được khí tức quen thuộc chương bốn trăm mười chín lấy tâm g ắ n nợ chương bốn trăm mười chín lấy tâm g ắ n nợ lâu cận thần ngồi tại lầu hai bên trên một bình tên là tinh rượu rượu tia rượu là dùng một cái lam sắc bình chừa lấy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 Không biết cái này từ k húc làm sao cái n g h e pháp. l â u c ậ n t h â n hỏi, hắn muốn biết một chút nơi này tu sĩ sinh hoạt tình huống. c á i này t r o n g tinh không tất cả đều là tu sĩ, là tuần h túy tu sĩ sinh hoạt t r i ể n h i ệ n Chân nhân, nếu là ngài m u ố n nghe, có thể đi đến t r o n g p h ò n g t r u n g tiểu nữ t ử đơn độc v ì chân nhân d i ễ n t ấ u cũng có thể k ê u lên bọn ti bộ i v ì chân nhân hợp t ấ u một k h ú c để chân nhân tại c h ố n g v ắ n g t r o n g tinh không, có thể bung lòng tâm t ì n h Mặt t r ò n nu ữ t t ự a h ồ rất muốn làm thành cái này một đơn s i n h ý, à, các người có thể lấy âm nhạc để người ta bung lòng tâm tĩnh. Locanton kính n g a n hỏi,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 trả lời ta lâu cận thần thanh âm tại tiểu đoàn trong lòng n ổ tung tiểu đoàn lại giống như là trong lòng cái nào đó ngăn chặn bị đả thông đồng dạng trong lòng của nàng lập tức xuất hiện một cái hình tượng trong tấm hình có một người mặc ngũ thải váy nữ tử nói tâm của ngươi ta giấu ít đ ồ ở bên trong tùy theo bộ ngực của nàng liền bị xé ra nàng túi đầu nhìn thấy mình nhảy lên trái tim lại căn bản cũng không biết k i a ngũ thải váy nữ tử giấu cái gì ta đến xem nàng giấu cái gì lâu cận thần đứng dậy đi tới tiểu đoàn trước mặt nói ngươi đừng sợ ta có tâm ấn tri pháp trong lòng ngươi đồ vật sẽ trực tiếp ấn ở trong lòng ta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 có một người xuất hiện người kia chính là trần cẩn hắn trong thuyền một phen bận rộn dùng một cây màu đ ẹ n tuyến đem thân thể của nàng một lần nữa khâu lại thân thể của nàng đã không hoàn toàn là một người mà là mấy cái người thân thể khâu cùng một chỗ điểm này để lâu cẩn t h ầ n rất kinh ngạc trần cẩn thế mà tu hành cái môn này đổi đầu đổi thân pháp thuật quả nhiên là hắn ai như vậy khổng sanh hoặc là nói khổng h u y ê n lại đi nơi nào đây h á c dược thần giáo lại là cái gì giáo phái lâu cẩn thần không rõ ràng trước mặt tiểu đoàn con mắt đã im ắng nước mắt chạy xuống lâu cẩn thần pháp thuật để nàng lại một lần nữa nhớ lại chuyện khi đó mà lại có không ít là nàng chính mình cũng không biết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 hắn khỏe mắt q có nhìn nhìn thấy một vòng sáng ngời từ hư không xuất hiện hắn không chút suy nghĩ liền lại vỗ cánh bỏ chạy nhưng mà hắn lại trên lưng kịch liệt đau nhức đau nhức nhập linh hồn sau lưng của hắn quang d ự c thế mà bị một vòng kiếm quang chặt đứt quang d ự c bên trên phát sáng lông vũ bay tán loạn mà hồ thiên d ự c thân hình chỉ thoát ra hơn một trượng xa liền lại hiện lộ đến mới vừa lộ đầu một vòng kiếm quang cũng đã xẹt qua cổ của hắn máu tươi dâng trào vậy tại hư không một màn này tại cái này vẫn tinh bên trên không ít người nhìn thấy bọn hắn nhìn thấy một người đột nhiên xuất hiện tại ngũ tạm tịu lâu trước tùy theo mà đến một vòng kiếm qu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 hợp kim kiếm cũng đã chia tay lắc một cái dài v ì ba thước hướng phía trước hư không v u n g đi ở trước mặt hắn trong hư không một đôi hát d ự c đang muốn từ hư hào bên trong vượt qua giới vực mà tới kiếm quang lướt qua như phân đông dương kia một đôi thần bí hát d ự c dưới một kiếm này lập tức mơ hồ lâu cận thần há mồm phun một cái một vòng kiếm quang như gió quể ra hóa thành vô số tơ h kiếm tại cái này trong t i ể u lâu du tẩu những nơi đi qua những cái kia hát d ự c trên bức họa đều lưu lại một đạo vết kiếm chân dung nháy mắt mất đi loại kia thần bí khủng bố thần tính ký tức mà kia một đôi muốn g á n g lâm hát rực nháy mắt mất đi đối ai ai dám hủy ta hát dược thần giáo phát đàn theo những người này hám mồm t ừ n g vệ kiếm quang đâm qua mi tâm của bọn họ lưu lại từng đạo nho nhỏ đỏ lỗ máu tươi chảy ra ánh mắt nhanh chóng ả m đạm lâu cận thần trong tay kéo cái kiếm hoa cấp tốc thu nhỏ tại giữa ngón tay xoay xoay hóa một đạo lưu quang chui vào trong tay háo hắn đi ra khỏi phòng nhìn xem rất nhiều khách nhân đều hướng phía tiểu lâu bên ngoài chạy đi ngũ tạm tiểu lâu từ hôm nay đổi đông ra chư vị hết thể hóa đơn đều có thể miễn đi nhưng lần tiếp theo đến xin mang tiền tài bản điếm tổng thể không ký sổ lâu cận thần cất giọng nói chương bốn trăm hai mươi một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 á c h chân nhân nếu là không biết làm cái gì s i n h ý, chúng ta đông ra ngược lại là có một cuộc làm ăn muốn cùng chân nhân làm không biết chân nhân có thể nguyện ý làm kia lão nhân nói mà phía sau hắn một cái kia bích váy nữ tử thì là đánh giá ngôi t u lâu này giống như là dò xét ước định lấy t u lâu này giá trị cuối cùng ánh mắt của nàng rơi vào những cái kia vết kiếm phía trên nàng có thể cảm giác được vết kiếm bên trên lưu lại kiếm khí l a n g lệ mà thuật túy nàng chậm rãi dạo bước đến một cái trụ một bên phía trên kia một đôi hát dực họa bị một đạo vết kiếm nghiêng vạch mà qua vừa vặn phá vỡ bên trong thần vợt nàng đưa tay nhắm mắt sờ lên vết kiế cảm thụ được kiếm ý kia. cái kiếm thụ kia, nàng y t r o một một kiếm mà sát phất thấy từ na nàng phản phất nhìn thấy một vòng kiếm quang đến, hư vô lập ạ tại i tiếp hiện nội giới tách ra hư vô, tách ra chân thực trực xuất trong phất tâm thế chân của của hư phản ra ra ra vô, lòng nàng muốn nàng nàng đều l đem bổ tức rút tay v ề mở mắt ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi có chút nghiêng đầu nhìn lâu cận thần một chút phát hiện hắn giống là căn bản cũng không có chú ý tới nơi này liền giả bộ không có việc đem tay lũng nhập trong tay áo một cái tay khắc cầm da khăn lặng lẽ lao đi ngón giữa tay phải máu cái tay khắc cầm da khăn lặng lẽ lao đi ngón giữa tay Khổng cô nương. Cái gì khổng cô nương? gì nương? cô tương xứng. Cái cô lâu cận thần có chút quay đầu dạo bước qua một bên bích vay nữ tu nói không biết hai vị cùng nàng l ạ như thế nào quen biết lúc ấy nàng tới đây thành lập cái này một từ lâu mà chúng ta vừa vặn cũng tại đối diện xây dịch bà phô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 Có một l ầ một kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm những m năm này ta một mực đang nghĩ là dạng dị kiếm pháp mới có thể để nàng nhớ mãi không quên thẳng đến hôm qua ta nhìn thấy cái kia hồ thiên dự bị một kiếm lập cánh một kiếm lập đầu mặc dù chỉ là dạng dị hai kiếm thế nhưng là kia hai kiếm lại hiển thị rõ phiêu miệng thần bí hào không dấu vết không dính khói lửa chỉ sợ chỉ có năm đó khổng tỷ tỷ nói tới yên l a m kiếm tiên mới có được như vậy kiếm pháp lâu chân nhân ngài đến bích váy nữ tử xoay người lại ánh mắt sáng rực nhìn xem lâu cẩn t h ầ n lâu cẩn t h ầ n cười ha ha một tiếng nói ngược lại không ngờ nàng cứ nhiên như thế khen ta lâu chân nhân là bằng hữu của nàng nàng tự nhiên sẽ khen ngươi cho nên còn mời lâu chân nhân giúp nàng trả mượn bảo trì nợ đi lâu cẩn t h ầ n khỏe miệng tiếu dung biến mất hắn nhìn xem đứng đối diện bích váy nữ tử trên mặt bắt đầu hiện lên nụ cười nhàn nhạt nói lâu mỗ bình sinh hảo rượu ngon hảo kiếm nhưng vì bằng hữu môn ba duy chỉ có không thể vì bằng hữu vị cô nương này mời trở về đi không muốn đảo loạn lâu mẫu nghị sinh ý mạch suy nghĩ ha ha tuất lâu kiếm tiên bày dày ninh hữu chúng ta đi nữ t ử t r ư ớ c một bước rời đi lâu cẩn t h ầ n nhìn lấy bọn hắn rời đi có chút thở phào nhẹ nhõm nghĩ thầm sinh ý còn chưa bắt đầu làm thế mà liền có chủ nợ tới cửa chẳng lẽ lâu này phong thủy không tốt hắn đi ra phía ngoài đánh giá cái này ngũ tạng t u lâu t u lâu chia làm hai tầng như bảo tháp một dạng ngũ rất hình hắn lại một lần nữa đi tới nhìn tiểu đoàn các nàng bốn người các người giúp ta ngẫm lại nơi này làm cái gì kiếm sống tốt lâu cẩn thận nói chân nhân chúng ta mở một cái nhạc phương đi ta vì mọi người đàn khúc thư giãn tâm tình tiểu đoàn nói đổi một cái đi các ngươi từ khúc có chút đặc biệt không quá thích hợp lâu c ậ n t h ầ n nói vậy không bằng giống như trước đây tiểu đoàn lại nói cái nào trước kia lâu c ậ n t h ầ n hỏi khổng tỷ tỷ tại thời điểm nàng liền tự mình làm đồ ăn tới đây nếm qua người đều nói sau khi ăn xong tâm sướng ý thư suy nghĩ thông suốt tiểu đoàn nói chính nàng tự mình làm đồ ăn lâu c ậ n thần kinh ngạc hỏi đúng vậy à khổng tỷ tỷ nói xem nhân khí sắc mà chi kỳ tạm phủ khí huyết hương ngưng chệ chỗ liền làm một đồ ăn lấy điều ngũ t ạ n g chi khí tiểu đoàn tiếp tục nói không t h t ỷ nói điều ngũ t ạ n g chi khí liền có thể lộng thiên địa ngũ khí lấy nhân thân so thiên địa lộng n g ũ khí là vì tu hành lâu c ậ n thận nghe xong lúc đầu cảm thấy không có gì lại nghĩ lại có một loại cảm giác kinh diễm hắn biết khổng xanh tu hành đã đi đến đại đạo hắn đột nhiên có mạch suy nghĩ việc buôn bán của mình chương bốn trăm hai mươi hai lại kiếm lâu chương bốn trăm hai mươi hai lại kiếm lâu lâu cẩn thận nghĩ đến tự mình làm gì đó làm ăn cái kia khổng xanh mở tửu lâu cho tới bây giờ đều không vì kiếm tiền tài vật mà là vì tu hành hắn sở dĩ một mực nghị không ra làm cái gì s i n h ý, nhưng là bởi vì hắn đối với kiếm tiền không có hứng thú hắn thấy tại tu hành cùng trường sinh trước mặt hết thẻ s i n h ý, đều là phụ vân hết thẻ tiền tài đều là ngoài thân chỗ hắn nghĩ tới một loại phương thức hắn tại nơi này tiếp nhận tiểu lâu này mục đích dĩ nhiên không phải vì gì đó đặt chân càng không khả năng là bởi vì không có tiền cho nên cấp người ta tiểu lâu hắn là vì khiêu chiến ngân hà kiếm phái trưởng môn nhân kỳ thanh phong làm chuẩn bị vừa vặn hiện tại có một cái cơ hội hắn muốn trước gặp gỡ cái này thanh hà giới vực tu sĩ tiến một bước ma luyện kỹ thuật hắn đi tới tiểu lâu bên ngoài đem tia chiêu b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 nhạc g ĩ đến, vô luận lâu cận thần cỡ nào lối. đến lúc đó dực thần giáo người vừa đến, hắn đoán đấu, đến được. quyết tiến luận cẩn thần nào thần người hắn chừng còn phải trốn, hát dực thần giáo người cũng sẽ không cùng hắn công bằng quyết đấu, sẽ chỉ cùng nhau lên. Bất quá, đến cùng là có người nhịn không n vô vừa lâu lối, lúc là quá, cỡ dực dực chỉ có hát hát phép phải h giáo giáo sẽ sẽ Bất đại đi rồi nhạc đại xuất thân từ trung đình sơn nhạc vương điện một thân gân cốt như pháp bảo một thân võ học thuần mà trí cương q u a n thân khí tưởng nhưng k h á c kiếm khí hắn đi vào vừa vặn thử một lần người này sâu cạn cái này còn dùng từ sao hôm qua không phải đều nhìn thấy sao hồ thiên dực không phải bị hai kiếm cho giết sao kia hồ thiên dực là tại chạy trốn mà lại hồ thiên dực thần pháp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 Cái này, nhạc à y n đại n h ấ trên nhìn kia bốn nữ tử, đầu lác giống như kia tử, t đầu lác là ố n lúc đồng dạng, nói, ta t không thân khí tức ngưng lại cả người tựa như là thành một tòa kim thiết điêu khắc đồng dạng cả người đều biến c ư n g cứng hướng phía trước phóng ra một bước trên mặt đất thế mà liền bắt đầu giặt nước nước vang tràn ngập cả tòa lâu khí cơ đều giống bị một cước này cho d ấ m loạn dâm tán hắn không có chút nào cầm kềnh ngược lại có một loại dại xảo tựa chuết cảm giác tại bước thứ hai thời điểm đã dẫm tại hư không dẫm tại hư không một s á t na giống như là đem vừa rồi loạn trong lầu khí cơ cho đ ạ p lên cái này một cỗ khí cơ tại thời khắc này thành hắn cầu thang thành trợ lực của hắn thứ ba chân hắn đã dương lên một cước này đúng là thẳng đến lâu cận thần thân thể mà đến hắn giống như là muốn bay đạp lại giống tiếp tục lên những cao dẫm đạp lâu cận thần mà cũng chính là lúc này lâu cận thần tay là vừa v ặ n xếp lại mới dây kiếm quay đầu trong tay dây kiếm vung vạch mà ra k i a dây kiếm trên thân mông lung một tầng kế quang lấy một loại đơn giản nhưng lại huyền diệu kiếm thế xẹt qua hư không nhạc đại nhìn thấy tia dây kiếm xẹt qua hư không một sắt na trong lòng của h bản năng cảm giác nguy hiểm để tay hắn giao nhau hộ c h n g trước ngực đầu mặt hai tay giống như là tấm thuẫn đ ồ n g dạng nhưng mà vung vạch mà hạ kiếm q u a n g nhưng không có rơi vào trên cánh tay của hắn mà là ngưng làm một điểm đâm thẳng mi tâm của hắn tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi cái này liền giống như là một kiếm đánh xuống dẫn đối phương một cái phòng thủ thế nhưng là kiếm thế lại ngay cả tụ lực đều không có liền lại là một cái đâm thẳng mi tâm chuyển đổi linh động tự nhiên kiếm chiêu mặc dù thay đổi kiếm ý trong đó lại là thông thuận một mạch tương thừa đều là phân âm dương kiếm ý nhạc đại cả người khí thế trên người nháy mắt băng tán lật n g ư ợ c h ư ớ n g đại địa, đem s à n nhà ném r a m ộ t m ả n hai nước, mà k i g ấ y k i ế m t ạ i đ ba gặp pháp chương bốn trăm o n hai mươi ba gặp pháp nhạc đại ra đây rồi nhìn nhạc đại sắc mặt mi tâm điểm đỏ bị đả thương thần xác yên lặng đây là bại rồi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 Lại i bị k ế một đ đường, điện mang, điện mang đường mở ộ t á ra điện mang xuất hiện tại triệu vũ từ trước mặt đỉnh đầu của hắn màu đỏ phát quan g sông ra một con chim vượng chim vượng một tiếng cao vút khé hót nhưng lại im mặt mà dừng bởi vì một đạo kiếm quang vạch bổ xuống chim vượng nháy mắt tắn đi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 đỡ lấy hắn, huynh, không sao chứ. nói, người Có sư sao c ú tỷ sự sĩ, sợ sắc so thực tình, nhưng là vấn đề không lớn. Đi. Mà lâu thần thì một thanh giới tu sĩ, sở tu pháp thuật thực、so、yên giới thể thiện. t nhưng vấn không lớn, cẩn nơi này. này hiên chỉnh muốn hoàn hạ pháp dư giới giới là lâu là làm Mà vị vừa đề đi. đó kiếm mới Cái ở như trước đó cái kia luyện thể tu sĩ mặc dù toàn thân như tinh tiết h nó niệm cũng đồng dạng ngừng kết vô cùng nhưng lại cũng không phải sẽ không pháp lòng có ý đến hắn một cước đạp xuống phá hư cả tòa lâu trong khí cơ mỗi hai bước liền lại đem cả tòa lâu trong khí buộc để cho hắn sử dụng không chỉ có là đạp ở cả tòa lâu càng đem lâu bên trong khí cơ cũng đạp lên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 sau đó lại tại về sau chế trụ mình bởi vì một số sự kiện mà bay bổng lên tâm tư đem b u ộ c nhập trong lòng không khiến cho tán đi hắn tại yên lam giới bên trong mắt thấy yên lam giới như vậy việc lớn việc nhỏ để trong lòng của hắn suy nghĩ như dũng tuyển đồng dạng cho nên hắn tại yên lam giới đại địa bên trên du tẩu nhiều năm như vậy chính là buộc trong lòng chi niệm kia là kiếm pháp của hắn nhanh chóng tăng trưởng một cái quá trình sau đó hắn ra yên lam giới tại yên lam giới bên trong sau khi đi ra giết cái kia phong chi cốc phong huyền lại sơ xuất yên lam giới loại kia bay lên tâm tư liền lại tại hắn nhiều năm như vậy bên trong bị chăm chú thúc trụ hợp nhập pháp niệm bên trong hình thành pháp lực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 cũng chỉ là một điểm trí nhánh trong lòng của hắn chư pháp đều có âm dương mỗi một đạo pháp đều cũng có pháp niệm nương kết liền có phân âm dương như vậy nhiều như vậy đạo đạo hỏa phù bên trong đều có mà hắn phá vỡ một đạo còn tại trăm ngàn đạo chương bốn trăm hai mươi b ố lại chư pháp tại lộ trước chương bốn trăm hai mươi b ố lại chư pháp tại lộ trước nay tại người bình thường nhìn tới liền là tốc độ ánh sáng một sát na nhưng lại có thể hình thành một đầu thời gian tuyến đến loại này cảm nhận tư duy bên trong thời gian tốc độ nhanh chậm tất cả đều đến từ bản thân cảm nhận nhạy cả mức độ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 hợp với bên trong p h á p nghiệm dấu t ạ i phổi bên trong là khí cơ tuyên phát dâng lên chỗ thực kiếm bên ngoài nhưng xa như n gần g có thể cầm có thể ngự nhưng cùng hư kiếm tương hợp có thể thiên địa khí cơ tương dung cái này hai kiếm lại đại biểu cho trong lòng của hắn âm dương hai mặt nhưng tương hỗ chuyển hóa chính là phân minh lại là tương thông cũng có thể tương hợp tiêu một đạo hỏa p h ù hư thực biến hóa một vòng kiếm quang đống nhiên xuất hiện x ẹ t qua t i ê u hỏa p h ù một sát na này tiêu tư nhìn thấy một vòng ánh sáng giống như là mở ra hư vô đem vô hình hư vô chia cắt ra đến mà hắn hỏa phủ cũng không thể tránh né bị tách ra sau đó hắn một điểm ý thức tại kiếm quan g phá diệt đồng thời một kiếm kia giống như là muốn rơi xuống trong lòng hắn trong lòng dâng lên một đạo hỏa phù đón một m ả n ứ g kia vô hình kiếm ý mà đi nhưng mà tiếp xúc một s á t na hỏa phù vẫn là tàn đi lại có một đạo hỏa phù ngưng kết từng tầng từng tầng kia một đạo mơ hồ chia cắt thiên địa quan cuối cùng là tàn đi tại cái này rất nhiều người xem ra chỉ nhìn tiêu tư vung ngự ra một đạo hỏa phù về sau toàn bộ hội kiếm lâu bên trong đột nhiên xuất hiện một mảnh màu đỏ lộ ra sau đó liền một mảnh màu đỏ lộ ra sau đó liền một mảnh kiếm quan h i ê u phiêu miểu, miểu đem hưu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 cái này một sợi sương mù ở trong hư không ốn lượn ngương thực lật chuyển động thân thể đúng là chậm rãi hiển hóa ra màu đen b ả y rồng người này là long tương tông đệ tử sở tu chi pháp là quan tưởng thần long c h i tướng làm c ă n bản tại rất nhiều người xem ra thần long c h i tướng là các loại linh thú hợp thể như vậy thần long quan tưởng ra đến sau khi liền có thể hiểu thông các loại pháp thuật long tương tông đệ tử cũng quả thật là như thế kiếm ộ t đầu hắc long ở trong hư không ốn lượn ngương thực mưa gió lôi điện hỏa diễm tương ứng xuất hiện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 lại làm c hắn o h chưa ả m t ấ y một cảm Tại cố sắc bén. Tại cảm nhận đ ợ c sắc bén thời điểm, i k kiếm giấy đã v ạ c hề ra trào ra. chưa ngoài, mà hắn luôn luôn vẫn lấy làm ngạo lòng không nào ngăn cản Hắn mà làm kiêu lại tại dưới kiếm chi chút phá h lấy lực có bị nghĩ tới mình long trào sẽ yếu đuối như thế thật giống như mình long trào gân cốt bên trong có một đầu mình chưa hề từng phát hiện qua khe hở đồng dạng cho tới hôm nay mới phát hiện mà kiếm của đối phương thuận cái khe kia phá vỡ l â n t h i ế n da thịt gân cốt phá vỡ hết thảy cùng ý thức của hắn hắc long tán loạn đồng thời tán đi còn có kia phong vũ lôi điện hỏa diễm cùng trên trời mây đen tán không có dấu hiệu nào duy có một vệt như có như không kiếm quan xuất hiện kia long tác ngâm đột nhiên liền ngã tại bên người nữ tử trong lực toàn thân run r u dậy một hồi lâu mới c h ậ m tới kia ô m hắn bị hù mặt đều trận nhìn nữ tử cũng rốt cục thở dài một hơi nếu là cái này long tác ngâm chết ở chỗ này nàng sợ long tương tông người giận lây sang chính mình long công tử không có sao chứ nữ tử yếu ớt mà hỏi thật là sắc bèn kiếm quả nhiên là tuyệt không thể tả long tác ngâm xong mắt thấy hư không như vẫn đang hồi tưởng lấy một kiếm kia thật có như vậy thần kỳ sao bên cạnh hắn bằng hữu không quá tin tưởng hỏi người nhất tốt chính mình đi cảm thụ một chút n ô n tử khó kể kỳ diệu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 Tốt, sau khi chuyện thành công ta hướng giáo chủ tiến cử n g ư ơ i thế chỗ đ à n chủ c ư ơ n g t h i hộ pháp lớn tiếng nói đa tạ hộ pháp chứ c hạ nhất định hết sức gây nên người này chú ý để hộ pháp có đầy đủ thời gian hành pháp tốt n g ư ơ i tên là gì c ư ơ n g t h i hộ pháp hỏi chứ c hạ h ồ minh dực người kia nói h ồ minh dực n g ư ơ i cùng hồ tiên h dực quan hệ thế nào c ư ơ n g t h i hộ pháp hỏi hồi hộ pháp hồ tiên h dực là chứ c hạ biểu ca h ồ minh d ự c nói tốt huỳnh đệ tình thâm không sai vất quá cái kia lâu cận thần kiếm t ậ t tinh tuyệt người có thể quấn lấy ở hắn sao công ty hộ pháp nói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 c hồ ư ơ n ứng. g minh dực cảm thấy có lẽ căn bản cũng không cần bản thân đi mặt chính hấp dẫn tại nơi này tới khiêu chiến những người này đều là liên tục không dứt hắn lại thấy được một cá nhân cưới một đầu hiệu theo viễn không xuất hiện xuất hiện thời điểm chỉ là một đạo đ ạ m kim sắc qua mang thấy do thời điểm đã đến hội kiếm lâu trên không lộc linh công thế mà tới hắn nhưng là nhập hư gần trăm năm tu sĩ nghe nói hắn nhập hư cảnh đằng sau hắn cùng linh lộc kết duyên từ đây đi lên người hiệu song tu chi đạo theo nguyên bản thọ nguyên đem suy trước miễn cưỡng nhập hư tu sĩ đúng là vững bước tăng lên nghe nói h ạ n tại cùng người đấu pháp cho tới bây giờ đều là người không giới hiệu tuổi tác mặc dù nhìn qua giàn mua nhưng là đấu pháp nhưng rất tướng ngạnh hồ minh dực công khai đến hai người kia nói chuyện sau đó liền nhìn thấy kia lộc linh công c ư ấ i hiệu xông và o hội kiếm lâu bên trong rõ ràng kia một người một lộc tốc độ cực nhanh nhanh giống như là một vệ ánh sáng thế nhưng lại hết lần này tới lần khác lại để cho mọi người thấy rõ ràng hắn bộ dáng kia lộc mạnh mẽ hung tráng một thân toàn thân màu da cam có hoa mai ấn văn một đôi to lớn sử lộc trên lưng ngồi một cái lao nhân dâu tóc mặt trắng khuôn mặt nhìn đi lên giàn mua nhưng lại có một loại lao thụ tranh tranh cảm giác hắn xông vào hội kiếm lâu bên trong nhìn thấy ngồi tại lầu hai lâu cận thần đưa tay tại bên hông s ờ một cái một cái treo ở bên hông trang sức nhập lòng bàn tay kia trang sức là một đoạn ngón tay dài thanh đồng bị hắn lấy xuống một nháy mắt cũng đã hóa thành một cây cánh tay dài đồng roi roi có nhuyễn roi cùng cứng r ắ n roi hắn cái này đồng roi có một cái tên đả thần tiên nghe nói hắn có một cái nguyện vọng chính là hy vọng có thể bên trên đánh hư hảo chư thần hạ đánh trong lòng người chi thần hắn roi cương manh vô xong xuất hiện tại hội kiếm lâu cổng thời điểm đả thần tiên nơi tay cũng g i lên một n á y mắt đã đến lâu cận thần ngồi xuống trên không cả người hắn giống như là một đạo lưu quang nhanh không thể tưởng tượng nổi v u n g đi lưu sướng không ngờ hình thành một đạo huyền diệu q u y t í c h lộc vô kỵ chuyên tới để gặp đạo hữu thanh âm này thế mà là từ không trung chuyển đến hiện nhiên là hắn ở bên ngoài nhà cũng đã mở miệng nói chuyện nhưng là thanh âm mới đến trong lâu người hắn đã tiến đến người cung âm thanh cùng đến lại có một c ô lớn tiếng dọa người chi thế nhưng là lâu cận thần lại giống là căn bản cũng không có nghe tới không bị q u á y nhiễu bất vi sở động trên bàn kiếm dây cũng đã hóa vì một đạo kiếm quang n ả y lên ở trước mặt vạch một cái thư không chia cắt hắn đúng là không tránh không né căn bản cũng không có q u ả n g k i a mang theo một mảnh rộng lớn khí thế đánh xuống đả thần tiên giống như là muốn đồng quy vô tận lộc vô kỵ từ khi nhập hư được linh lộc về sau liền đổi tên vô kỵ mà hắn pháp thuật liền càng ngày càng ngắn gọn cuối cùng đều dung nhập cái này một roi bên trong hắn đối với pháp thuật khác cho tới bây giờ đều là không quan tâm không chiêu không đỡ chỉ một roi đánh xuống nhanh mạnh hung cho tới bây giờ đều là người khác tại hắn đả thần tiên phía dưới tranh né không người nào dám cùng cứng rắn hắn bằng cái này một phần chơi liều thắng được càng ngày càng nhiều chậm rãi nuôi ra cỗ này hùng mạnh chi thế đồng thời có điều tâm đắc đem n ộ n pháp cùng pháp lực hình thành một cố đại thế đường hoàng khí quyển đánh vỡ hết thẻ chi thế mà một sát na này hắn nhìn thấy kiếm quang、kìa、kiếm quang xuất hiện một sát na hắn cảm giác mình thế ở trong nháy mắt này bị phá ra dưới tay đả thần tiên trong chấp n h á n này giống không có lực đạo mà lại hắn cảm thấy k i a kiếm quang càng nhanh nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi nhanh đến hắn cho là mình đả thần tiên không có đụng tới trên người của đối phương mình đầu thân liền sẽ tách rời hắn tâm tư thay đổi thật nhanh trong tay đả thần tiên cải biến phương hướng đón thêm ộ t đạo kiếm quang mà đi sau khi hắn đón lấy kiếm quang thời điểm lại phát hiện kia kiếm quang tựa hồ càng nhanh đồng thời kia kiếm quang giống như là phiêu m i ệ u vô định lại là không tồn tại tại hắn đả thần tiên sắp đánh vào kiếm quang bên trên lúc kiếm quang cũng đã sát đả thần tiên vùng ven x ẹ qua một sát na này hắn biết xong bởi vì chính hắn cực đoan đấu pháp phương thức tại m ì n h đoạt chiếm tiên cơ xuất thủ thời điểm lại bị người đoạt đi tiên cơ không thể không phòng thủ lại không có bảo vệ tốt thời điểm cũng đã triệt đ ể bại bất quá dĩ vang hắn cũng không phải là không có gặp gỡ qua tuyệt cảnh nguy hiểm nhưng là lúc này bị đối thủ xem nhẹ dưới háng mai lộc luôn có thể mang theo hắn vọt ra nguy hiểm phạm vi nhưng mà hắn suy nghĩ còn không có chuyển tới kiếm q u a n g liền rơi vào trong lòng của hắn như muốn đem hắn tâm đều xé ra lúc lại tán đi đồng thời một cỗ lực lượng hóa thành cuồng phong đem hắn cả người mang lộc quyển gia hội kiếm lâu hắn động từ dưới đất đứng lên nhìn xem bên cạnh là mình mai lộc nó cũng đồng dạng huệ vải suy sụp một kiếm này không chỉ có là phá hắn pháp thương hại hắn còn ngay cả hắn dưới háng lộc cũng tổn thương ngay cả lộc cũng không bỏ qua sao lộc vô kỵ đau lòng thì thầm một tiếng mình nâng lên cự lộc rời đi người vây xem phát ra h o a n n g tiếng nghị luận tựa hồ cũng không ngoài ý muốn dù sao trong lầu vị kia yên lam người đã bại quá nhiều người khó nói chúng ta thanh h có người nói ngân hà kiếm phái người đâu huyền thiên tông người đâu toàn chân giáo người đâu ngân hà kiếm phái cùng toàn chân giáo huyền thiên tông xem như thanh hà giới bên trong mạnh nhất ba đại tông môn vậy mà lúc này bọn hắn lại đều không có người xuất hiện mọi người không tin cái này ba phái bên trong không có ai biết lâu c ậ n t h ầ n đến mà lại trải qua mấy ngày nay lâu c ậ n t h ầ n danh tự đã t r u y ề n ra liên quan tới lâu c ậ n t h ầ n yên lam đệ nhất tên tuổi cũng t r u y ề n tới đồng thời có lâu c ậ n t h ầ n đã từng ngăn cản qua thanh hà giới kéo thái dương cung hành động đồng thời cùng ngân hà kiếm phái trưởng môn nhân hữ thanh phong đối diện một kiếm cũng toàn thân trở ra sự t í c h nhưng g â n kiếm phái đã có n g ờ i đ ế bên n t r o một cái liền là i ngọc thành sư, sư đệ xảy ra chuyện chúng ta dù sao cũng phải hỏi một chút hắn đi hắn có thể là cuối cùng gặp qua ngọc thành sư đệ người thế nhưng là lúc này đi hỏi thời cơ cũng không tốt nhiều người nhìn như vậy ta ngân hà kiếm phái người đến lại không xuất thủ sợ rằng sẽ bị người cho là chúng ta sợ s á c thực như thế cho nên chúng ta còn cần chờ một chút mạnh phi trần nói chờ tới khi nào có đệ tự hỏi đợi đến chúng ta có cơ hội thắng hắn thời điểm mạnh phi trần nói bên cạnh có một vị sư đệ đột nhiên tỉnh ngộ lại nói sư minh là đợi tinh thần biến động này g mạnh phi trần không có trả lời hắn đúng là đang chờ ngày đó đến ngày đó kiếm đồ của hắn liền có thể thừa cơ dung nhập kia hai cái tinh thần khí cơ bên trong từ đó để hắn dẫn động mãnh liệt tinh thần lực lượng hắn tin tưởng lúc kia mình nhất định sẽ không thua chỉ cần phá cái này lâu cận thần kiếm pháp đem đánh bại đến lúc đó cha hỏi tự nhiên liền thuận lý thành trường lấy người thắng tư thái đã thể hiện ngân hà kiếm phái cường thế lại đặt thành mục đích lại có mấy người tại hội kiếm lâu trước khiêu chiến sư minh ta thế nào cảm giác cái này lâu cận thần kiếm pháp tựa hồ có chút biến hóa dáng vẻ có một vị ngân hà kiếm phái đệ tử nói xác thực hắn là đang lượt kiếm thấy chư pháp mà phá pháp không ngừng hoàn thiện kiếm thuật của mình mạnh phi trần nói đúng lúc này bầu trời đột nhiên tối xuống trong tinh không vốn là ám mặc dù nơi này mãng ngọc đáy bên trong là một mảnh quan minh các lâu trong đều ánh đèn lộ ra lâu bên ngoài trống trái chỗ cũng cục nền sẽ lập p đá, hát í rực n pháp n giáo như m Nhưng c người n muốn vùng tăm giáo người. Muốn làm cái gì có người lớn tiếng quát hỏi hồ minh rực cảm nhận được mọi người lý hắn ngay mắt minh bạch mình hát ắ rực giáo muốn giết lâu cẩn thận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 thế là đem trong lòng tức giận chuyển rời đến lâu cận thần trên thân người tại hội kiếm lâu đứng lơ lửng trên không cất giọng nói lâu cận thần người đánh lén chúng ta hát dược thần giáo giáo đàn giết ta đàn chủ cùng mười ba vị giáo chúng hôm nay chúng ta hát dược thần giáo đến đây tìm ngươi báo thù ử a hận ngươi nhưng có lời nói hắn liền muốn nói cho mọi người nghe muốn để mọi người biết là lâu cận thần trước trêu chọc chính mình hát dược thần giáo không phải mình hát dược thần giáo làm qua cái gì không tốt sự t ì n h hồ minh dược cảm nhận được đến từ hát dược quận trào thần lực trong lòng của hắn thần lực như nước suối máy liệt hắn càng ngày càng tự tin lại lấy ra mình đắc ý pháp bảo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 hồ minh dực đều là kinh hỷ hắn cảm nhận được chính mình thôn thiên hổ lô khóa chặt khí cơ ha ha lâu cẩn thận nhập ta hổ lô bên trong tới hồ minh dực cười lớn mà ở tiếng cười lớn của hắn bên trong lại có một đạo kiếm quang t ấ u không mà đến một màn tuyến quang giống như là từ cực xa hư vô c h u i ra một tuyến quang chia cắt tâm dương chỉ một sát na cũng đã tới người tại phụ cận hồ minh dực ở trong nháy mắt này cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm kêu một đạo kiếm quang giống như là bị thôn thiên hổ lô khóa chặt về sau、so、hút vào mà đến nhưng lại mang cho hắn một loại có thể đem mình thôn thiên hổ lô cho bổ ra cảm giác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 một kiếm phân đối phương n h c thân mà kiếm tại nhập thân thời điểm hồ minh rực trên thân có pháp quan quân ra cùng bầu trời bên trên kia một đôi hát rực có hô ứng lại vẫn là bị một kiếm phá mở giống như là một bộ lụa mỏng căn bản là không phòng được quang đồng d ạ n g một điểm phòng thủ tác dụng đều không có hồ minh rực dù không phải hồ thiên rực như vậy là đàn chủ chẳng phải nổi danh nhưng là trên tay hắn h ồ lô lại còn là rất được rất nhiều người đối đầu hắn lúc đều sẽ tránh trả lời hắn tránh cho bị hắn h ồ lô an toàn nhưng là lâu cận thần lại trả lời loại này trả lời là lấy kiếm thay mặt đã trả lời thuận thôn thiên hổ lô hút vào mà đi lại một kiếm phá hổ lô đồng thời lại một kiếm giết người.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 tay vừa n h ấ p hướng phía một kiếm kia đ i ể m ra đầu ngón tay của hắn một vòng như ánh c h ấ p quang mang lấp lóe hướng phía kiếm quang mà đi kia kiếm quang tại điện quang tới người mosana liền đã vạch ra một đạo huyền diệu đường vòng c u n g tránh đi nhưng mà kia điện mang lại một cái nổ t u n g đem kia đã tránh đi kiếm bao phủ trong đó ngay tại hồ quang điện rơi vào thân kiếm trước mosana thân kiếm có chút run lên trên thân kiếm nguyễn lên một đạo kiếm ảnh đem kia điện mang chạm diệt mà kiếm hướng phía cái kia thiên không thanh diện hộ pháp mà đi tốc độ cũng không có giảm xuống nửa phần thanh diện hộ pháp mặt không biểu tình hắn lại một lần nữa dôi ngón đ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 mặt xanh hộ pháp do nét cảm nhận được k i ế m quang lấp lánh mà tới mỗi một mặt k i ế m quang đều tại cắt nứt lấy này một mảnh hư không tầng tầng k i ế m quang chất trồng trong lòng của hắn dâng lên một tia m ạ c danh nguy hiểm trong lòng của hắn suy nghĩ mới tới k i a phiến mông lung k i ế m quang đột nhiên lại ngừng làm một đạo k i ế m quang k i ế m mang nổi lên hướng phía trước một đâm một nhát này đúng là ngắn n g ủ i biến mất lại xuất hiện thời điểm đã tại mặt xanh hộ pháp thân t r ư ớ c nơi không xa trong lòng của hắn kia một phần như có như không cảm giác nguy hiểm trong một chớp mắt biến thành tinh hãi cũng hiện tại lúc này hắn hai nghe được đến một thanh âm ngươi cũng tiếp ta một kiếm thanh âm này giống như là theo kiếm bên trên truyền đến thanh âm cũng không lớn nhưng là tựa như là kiếm quan g vậy do nét truyền vào trong thai của mọi người theo thanh âm này lên cái kia kiếm kinh khởi quang hoa thanh diện hộ pháp trong lòng dâng lên hồi hộp hắn gấp buộc suy nghĩ đem đến từ hắc dực thần lực hội tụ ở c n trên hướng phía kiếm quan g thịnh nhất địa phương đánh ra một quyền này tên là phá tinh quyền hắn từng cho là mình một quyền này nhưng đánh vỡ tinh thần đây là hắn đối với tự thân lực lượng cường đại trải nghiệm dù chưa từng chứng thực qua nhưng là lúc này cảm thụ trong lòng kinh hai thời điểm tự nhiên cũng liền dùng da trong lòng mình cho g i n g duy nhất có thể lấy năng lực chống đỡ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 có người nói đây rõ ràng đã là hợp tượng kiếm thuật đúng vậy à trước đó ta liền cảm giác kiếm thuật của hắn huyền diệu khó lường vô luận người dùng bao lớn pháp lực vô luận cỡ nào t h u ầ n thúy người ta kiếm thuật liền có thể phá pháp nguyên lai、like、cái này đã là một cái khác cảnh giới bên trong kiếm thuật đủ để khai tông lập phái ngân h à kiếm phái đệ tử vị trí mạnh phi trần cũng không có bao nhiêu kinh ngạc hắn từng nghe tiêu phi quang nói qua t i ê n lam có một vị lâu cẩn thần kiếm thuật đã nhập tượng lúc ấy dù nghe nói là cạn h ậ p lại đã là càng siêu việt nhiều người hiện tại đã không phải là cạn nộ mà là có thể nói là dòm nhập môn đường ngân hà kiếm phái đệ tử nhập h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 đồng thời người tới đều không đơn giản huyền thiên tông đến chính là một vị gia tộc nhất mạch trưởng lão hắn họ lôi đến từ lôi ra vị này gia tộc trưởng lão tới đây tự nhiên là muốn gặp một lần lâu cẩn thận lôi ra cắm một cái đại căn hắn không thể đem khi phát đến trong tâm môn tại biết lâu cẩn thận hạ lạc về sau liền lập tức chạy đến hắn muốn thông qua đánh bại hoặc là đánh g i ế t lâu cẩn thận đến hiện lộ rõ ràng lôi ra thực lực chỉ là đến về sau nghe tới lâu cẩn thận đánh g i ế t h áp dược thần giáo thanh diện hộ pháp sự tích h tâm tuy có chút không tin cũng ở trong gia tử lệ một phen nghe ngóng về sau xác định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 Từ suốt đặc ạ mạnh, o cho đến đường đã đi tiến nay liền một đường hát vang mạnh. Mà đã nhiều năm như vậy, chúng ta vốn cho rằng phủ quân ta vậy, l một mà hát thể phủ có n không ngờ rằng, như g gặp thời điểm gặp lại, lại ũ cũng quang mang trượng. Cho dù là cái này, thanh trượng, này bên trong, cũng không người giới và là thể cho cái có hà dù định o phong. ạ t kỳ Đặng đ cũng tại trong những người này ẩn ẩn cầm đầu hắn ở sâu trong nội tâm kia một cái bóng tại thời khắc này càng thêm dày đặc đại sư minh ta biết ngươi sớm muộn sẽ đến đặc định thầm nghĩ nói đến đặc định cùng là thanh hà giới năm gần đây nổi danh nhân vật tại h u y ề n thiên tông huyện thiên cựu biến phía dưới sáng chế thiên ma biến tự có nhất ban yên lam thủy tùng cho dù là nửa phản gia huyền thiên tông bên trong những người này cũng đi theo đúng lúc này trời viễn không có hai ngôi sao gia o hội gia o hội lực lượng ma sát hình thành một mảnh loan điệu hỏa diễm thiên tượng một đạo hồng sắc đ ồ đột nhiên từ một người trên tay giơ lên đ ồ ở trong hư không hóa thành một mảnh to lớn hòa điệu cùng một mảnh thiên tượng quang cảnh hợp lại cùng nhau chỉ trong một sân na tia xa xôi thiên tượng liền rút ngắn biến sinh động giống như là từ quang ảnh thành một con, con súng vật từ tinh không xa x ô bên trong hướng cái phương hướng này bay tới tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi giống như là đột phá không gian trứng lại ngân h ạ kiếm phái mạnh p i trần nghe qua lâu đạo hữu chi danh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 Chỉ có trong h t lòng của hắn đau xót tùy theo mắt tôi sầm lại hắn biết mình mất đi cái gì một cái kiếm đạo tu sĩ lấy kiếm vì mệnh thế luyện không biết bao nhiêu năm kiếm tại thời khắc này v n mất một trận gió nổi lên đem một thanh hoa lệ kiếm quyền ra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 trong bầu trời lôi quân trên thân nộ lôi phun trào hắn dôi ngón m ạ c h ra lôi quang như trụ khuynh tiết mà xuống lôi quang thương bạch lấp lánh bầu trời không có bất kỳ cái gì thăm dò vừa ra tay chính là đem hết toàn lực không có loại loẹn chỉ có tự thân đối với tượng lĩnh n ộ trực tiếp mà cứng rắn va chạm lóa mắt lôi quang đem kia một đạo vẹn vẹn chỉ là thanh lượng kiếm quan g bao phủ đối với rất nhiều người mà nói cái này lôi quân tượng cơ hồ đại biểu cho vô thượng quyền ủy pháp thế không người nào nguyện ý trước mắt đều mắt trợn cho nhìn đương nhiên nhìn cái này cũng không chỉ có là dùng nhìn bằng mắt thường còn cần dùng tấm nhãn pháp nhãn đều đang cố gắn bắt giữ lấy kia quy tích. Ngay bình thường,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 trong lòng nàng nói không nên l ờ i hưng phấn cùng khuấy động nhưng là nàng lại sợ cái này lâu cẩn thận suy nghĩ bất cứ lúc nào cũng sẽ trở về phía sau của nàng đều là lam diện cấp thành viên người khác đều chỉ cho là lam diện cấp chỉ là một đám vì lợi ích mà tụ hợp tinh không đạo phỉ nhưng là người khác không biết trọng yếu nhất những người này kỳ thật đều là kết bái h u y n h đệ tìm mội người này giết đại ca cho nên phải chết đại ca trước mộ t phần còn kém một cái cái đầu người tế điện bọn hắn rốt cuộc đợi đến cái cơ hội này đúng lúc này nàng nhìn thấy lâu cẩn thận mở mắt lâu cẩn thận mở to mắt một sắt na nàng phảng phất nhìn thấy ngàn vạn kiếm quang từ trong con mắt hắn bắn ra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 vũ nhiên n g lạnh lùng nói qua nhiều năm như vậy hắn một mực đối với năm đó thua bởi đặc định sự tỉnh canh cánh trong lòng hắn biết năm đó ngay cả hư cảnh đều không có nhập đặc định thế mà nương tựa theo kiên một đạo pháp liền có thể bại đã tu thành nguyện tượng xác minh như vậy nhập hư cảnh về sau lại tự ngộ ra thiên ma biến đặc định kiên một đạo pháp môn nhất định càng tốt cho nên hắn muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái gì chỉ là hắn lại không nhìn thấy hắn muốn nhìn đồ vật ta biết ngươi vẫn muốn nhìn ta thiên mà biến đã như vậy hôm nay liền để ngươi nhìn cái rõ ràng đến lúc đó cũng đừng trách ta không niệm tình đồng môn đặc định lạnh lùng nói những người khác huyền thiên tông tu sĩ lại là biến sắc nói đặc định ngươi muốn làm cái gì ngươi thật nghị phản bội sư môn giết chóc đồng môn sao chư vị sư minh sư đệ chẳng lẽ các ngươi còn chưa phát hiện sao những n à y đ i ê n lam người chính là nuôi không con chó nhất là cái này đặc định nơi nào đến tỉnh đồng môn người ta có lẽ còn một mực ghi hận lấy chúng ta phá nó dưới vực đoạt nó mặt trời mối thù đây các ngươi nhìn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 người muốn chốt tốt, lại nói. Không phải ta không phải cho, ta muốn à là làm cho các ngươi cũng vô dụng, các ngươi cũng chúng không tin. Đặng định nói. không giao ra, làm sao ngươi dụng, ngươi tin. Đặng nói. Ngươi tin tưởng. vô Vũ sẽ ta để ra, cho ta tin tưởng các n g ư ơ i thúc thủ chịu c h ó i cái này là không thể nào ta không tin tưởng các ngươi đặng định nói vậy n g ư ơ i tin ai n g ư ơ i tin ai ta sẽ giúp mời đến làm bảo đảm có người nói ta ai cũng không tin ta chỉ tin chính ta đặng định nói không cần nói với hắn trái tim của người này cho tới bây giờ liền không c ó thuộc về qua huyền thiên tông vũ nhiên nói mọi người đọc thủ dứt lời vũ nhiên đưa tay tại hư không b ạ c h một cái khẽ con nguyện tượng xuất hiện nguyện tượng cấp tốc lạc ấn tại tinh không trong bóng tối như khẽ con đao qua n g một dạng hướng phía đặng định vẹn tới những người khác nhìn thấy vũ nhiên đọc thủ cũng lập tức đọc thủ có người phun ra một k h ỏ a hạt trâu màu và nóng tại hát cám trong hư không hóa thành một khoả nho nhỏ mặt trời có người tay cầm lôi ấn quanh thân điện mang toán loạn còn có một vị thì là xuất ra một cái phong túi tiếng rít l o a sáng mà đạo định ở giữa h ắ n cười lạnh một tiếng nói vũ n h i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 nói thật chính hắn đều còn chưa có xác định muốn hay không giết bọn hắn hắn chỉ là nghĩ trước chế phục bọn hắn thế nhưng là cái này rõ ràng đại sư h i n h cường đại viên siêu hắn tưởng tượng đại sư h i n h theo tâm niệm của hắn mà chậm rãi nhạt đi tại nhạt đi thời điểm nhìn hắn một cái hắn cảm thấy cái này đại sư h i n h giống như là có sinh mệnh đ ồ n g dạng không khỏi có chút lo lắng nghĩ muốn đi tìm lâu cẩn thận hỏi một chút chuyện gì xảy ra chương 428. t r ă ơ n oán chương 428. t r ă ơ n oán thanh hà giới rất lớn lớn đến một số tiểu môn phái trưởng giáo thay đổi cũng không có người sẽ để ý nhưng đến trình độ nhất định đằng sau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 hơn ngàn trận lại không một lần bại bản lãnh như thế nói tới chỗ nào đều là một trang nổi bật nhưng mà lâu cận thần hội kiếm thanh hà ngàn hai trận bất bại lại vẫn chỉ là mới bắt đầu chân chính đem thanh danh của hắn đẩy lên đỉnh phong là tháng liên tiếp ngân hà kiếm phái có được đại danh mạnh phi trần cùng huyền t i ê n tông lôi thị trường lão hai người này đều không đơn giản là thanh hà tam đại phái môn nhân phát bảo pháp thuật vượt qua người ta một bậc nhưng mà y nguyên lập bại mọi người nghĩ như thế cũng đã là chiều cường thời điểm lâu bên trong yên lam người yên lặng nửa năm sau lại đột nhiên phát một phong chiến thư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 nhưng là phong thư này vẫn là đưa đến ngân hà kiếm phái chỉ là kỳ thanh phong cũng không ở bên trong môn phái đi nơi nào người ta ngân hà kiếm phái người cũng sẽ không nói chỉ nói trưởng môn không tại không có người sẽ cảm thấy là kỳ thanh phong không dám nhận khiêu chiến bất quá lâu cận thần chỉ mặt gọi tên khiêu chiến người ta trưởng môn nhân ngược lại là t r e o đến ngân hà kiếm phái trên giới đều sinh ra một luồng khí nóng nhưng là cũng không có người đến nói với lâu cận thần cái gì người không xứng cùng nhà ta trưởng môn đấu kiếm loại hình thứ nhất là lâu cận thần kiếm thuật tại cái này thanh hà xác thực có thể được xưng là siêu phàm thoát tục thứ hai bọn hắn không biết mình trưởng môn là ý t ư gì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 Nhiều liên lạc trong ì hình n Yên thành hơn h thể thế cảm, có lực, đặc Lam một để đây tốt t ở những người này có ít người thậm chí đề nghị về một chuyến yên lam chỉ là muốn bay vào vũ trụ lại không phải đơn giản phổ thông hư cảnh tu sĩ nhập tinh không m ị t mở chỉ sợ rất khó lại đi tới trong tinh không nhìn như mênh ngông yên tĩnh kỳ thực rất nhiều kỳ quỷ c h i chuyện phát sinh vượt qua tinh không từ trước đến nay đều đại môn phái làm sự t ì n h bọn hắn hoặc là đi tinh không lại hoặc là nhập hư hảo bên trong nơi đó càng nguy hiểm nhưng cũng càng nhanh có người đến tìm lâu cẩn thận hỏi hắn có nguyện ý khai tông lập phái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 vẫn là chỉ khen một nửa các hạ đến đây tìm ta đến t ộ n cùng có c h u y ệ n gì lâu cận thân hỏi lâu cận tại hạ tới đây là vì mời lâu cận tiến về hoàn l o n g người kia nói hoàn l o n g mặc dù có nghi qua đến đó đi dạo cũng không có hiện tại đi ý nghĩ lâu cận thân nói lâu cận lập tức đến chúng ta hoàn l o n g t r ă m năm một lần hoàn l o n g t h ị n h hội tất không để lâu còn đi vô ích người kia nói lâu cận thân lại n g h ĩ đến t h a n h hà giới cũng tại tổ chức cái gì t h ị n h hội làm sao hai cái giới vực đều trong khoảng thời gian ngắn cử hành dạng này tinh hội t r ư n g hợp còn là thế nào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 lại nói ra để người hiểu lầm bất quá ngẫm lại nhưng cũng lại không thể không nói hắn đối với đặng định thiên ma biến có cảm ứng cho nên hắn biết đặng định thiên ma biến rất cường đại mà cơ băng nhạn nếu là một nước vô ý liền có thể có thể chết ở đặng định trên tay trong lòng của hắn cơ băng nhạn xem như hắn ít có bằng hữu lập tức liền nói ngươi là bằng hữu của ta ta không phải là xem thường ngươi chỉ là nói cho ngươi đặng định thiên ma biến không đơn giản ngươi phải cẩn thận cơ băng nhạn nhìn lâu cận thần thành khẩn biểu lộ cùng lời nói trong lòng không hiểu lừa cũng là tán đi nói ta nghe nói đặng định thiên ma biến bên trong có một thức tên là mời đại sư huynh giút ta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 nói đa tạ đạo hữu cáo chi sau đó đứng dậy nói chỉ là huyền thiên tông môn quy cùng tôn nghiêm cũng không dung trả đạp cho tới nay đều muốn cùng đạo hữu so tài lại một mực chưa thể được như ý lần này ngược lại cũng coi là có cơ hội toàn nguyện không cùng đạo hữu chân thân đấu pháp cùng người khác trong tâm đạo hữu đấu pháp cũng là một cọc truyện tốt cơ băng nhạn nói xong đứng dậy rời đi lâu cận thần bưng c h é n t r à nhữ mày nhìn xem nàng rời đi thân ảnh trong lòng thở dài vốn một hơi cạn sạch đặt chén trả xuống hắn không biết nàng có thể hay không tìm tới đạo định nhưng là một cái như vậy đại môn phái nhất định phải có tìm người phương pháp không cùng tinh không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 cho nên chỉ có thể ở đây áp chế trong lòng rung động đúng lúc này trước mặt hắn cách đó không xa trong hư không giống bị mở ra một cánh cửa một thân ảnh nghiêng người từ đó đi ra đại sư minh đặc định nháy mắt đứng lên kinh ngạc nhìn xem người đến trong lòng nháy mắt phun lên năm vị tạp trần chương bốn trăm hai mươi chín ưu vọng chương bốn trăm hai mươi chín ưu vọng thâm thúy tinh không vị cảnh một mảnh đen nhánh nơi xa có ngẫu nhiên mà lõe lên sáng lời lại hoặc là nhìn gần bên tinh thần to lớn vô cùng loại này vô biên hoang vô cùng chấm vắng sẽ cho người xa vào trong đó bay vào vũ trụ người loại trừ muốn pháp thuật cường đại bên ngoài còn muốn có muốn một k hắn ỏ a sau, cường cận tức kịch đặng định nhìn thấy lâu thần xuất hiện đằng sau, lập tức đứng lên, ngảy lên, đại trái tim liệt thấy xuất tâm h lâu lập quá lâu sau giác loại là lầm không như phạm này, giống có cảm tại phạm sai t về sau bị bắt lấy đồng dạng. Hắn rời ư đi hỏa linh quan sau cũng xông ra một mảnh vi danh cũng là trên giang hồ một hào nhân vật đến cái này thanh hà giới về sau được huyền thiên tông pháp thuật lại dung hợp mình ngự ma đạo sáng lập thiên ma biến đến nay càng lạ như cá g ặ p nước trong mơ hồ huyền thiên tông yên lam người đều lấy hắn cầm đầu gia tinh không về sau càng là có một loại rồng về biển lớn từ đây trời cao mặc chim bay cảm giác đại sư h u n h làm sao ngươi tới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 hắn hẳn sẽ không lại về thanh hà lâu c ậ n t h ầ n nói vậy thì tốt rồi kỳ thật ta hy vọng nhất mỗi một cái từ yên lam người tới đều tốt cơ băng nhạn nói người tâm tư rất tốt nhưng cái này không quá hiện thực không có khả năng mỗi người đều tốt lâu c ậ n t h ầ n nói cơ băng nhạn trầm mặc một chút nói ngươi tiếp xuống định đi nơi đâu quang trở lấy kỷ trưởng giáo trở về s a o ta cũng không phải chờ đợi hắn trở về s o kiếm ta chuyến này là vì du lịch tinh không thanh hà tự nhiên là ta cái thứ nhất nghĩ đến địa phương tại thanh hà những ngày này ta cũng thu hoạch rất nhiều tùy thời đều có thể rời đi tinh không cô tịch đạo hữu cái này cần gì đây cái này thanh hà có đạo h ư u hương nhân có bằng h ư u không bằng lưu lại định cư tốt bao nhiêu cơ băng nhật nói lưu lại cũng không tệ nhưng là ta nghe nói có một tinh vực tên là b ộ bố tinh vực chính là ngân hà kiếm phái tổ sư ơ nộ g n kiếm chỗ nơi đó phong cảnh tuyến mỹ ta cũng muốn đi xem lâu c ậ n t h ầ n nói b ộ bố tinh vực cũng là xa xôi chỉ vì nhìn kia phong cảnh vãng lai liền muốn mười mấy năm a cơ băng nhật nói vì cảnh mà đi mười mấy năm mà thôi lâu c ậ n t h ầ n nói bất quá cũng không phải là hiện tại liền đi chờ một chút đi ta muốn biết ra và ưu vọng tri pháp không biết do hữu nhưng chịu dạy ta Tự nhiên,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 những cái kia đều từng là một cái nào đó đại thần thông giả mở mà thành trì chủ nhân nhất định là đã vẫn lạc cơ b ă n g nhận nói có thể tại ư u vọng bên trong mở thành trì đại thần thông giả cũng sẽ vẫn là sao lâu c ậ n thận hỏi nhưng trong lòng nghĩ đến mình hai mắt từng gặp một tòa thành trì vương tọa phía trên người bị quỷ nhãn cho ký sinh t h ô n vệ đạo chủ phía dưới không người nào có thể vĩnh sinh mà lại nghe nói cho dù là đạo chủ cũng có k i ế p số cho nên cái này ư u vọng bên trong có vứt bỏ thành trì vậy liền không thể bình thường hơn được cơ bang nhận nói lâu cẩn thận nhẹ gật đầu Mà lâu ạ đại i quái dối, thời cái kia đại người, đối ưu thường được vọng với bên trong những này nhất không những thần thông nhưng gì bí bí tập kích sẽ lẽ có có ma ma làm là n chúng trong thành, lại là lại y hiếp cận ự c c lớn. Lâu cận thần biết n à n g nói tới bí ma chỉ là bí linh cái này không cần giải thích mặc dù cách gọi khác biệt nhưng rất dễ dàng phân biệt là cùng một dạng đồ vật những n à y bí ma trưởng thành cực nhanh khả năng ngắn ngủi trong vài năm liền hương khởi thành h o a bọn hắn mượn người sinh sôi mỗi một cái bí ma c h i chủ có thời đều mang ý nghĩa có tòa nào đó u vọng bên trong thành chỉ bị thốt vệ như thế u vọng cũng làm cho người h ư n g tới lâu cận thần nói ai ngươi cái này tính tình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 cũng có thể giá kim thuyền mà t r ố n chạy cơ băng nhạn nói xem ra s ắ c thực cần một chiếc kim thuyền l â u c ậ n t h ầ n nói cơ băng nhạn đột nhiên cười nói kim thuyền khó chế bất quá ta lại có một chiếc đạo h ư u phải chẳng cố ý tìm tòi ưu vọng l â u c ậ n t h ầ n nghe nàng hỏi như thế nay đã lòng ngưng ấy lập tức nói đạo h ư u là chịu ta mượn dùng một chút cơ băng nhạn lại dài phun một mù nói chúng ta có thể cùng một chỗ cùng tìm kiếm ưu vọng năm đó ta lần thứ nhất tìm kiếm ưu vọng thời điểm vẫn là sư phụ dẫn ta cùng đi hôm nay ta cũng dẫn ngươi ra vào một lần mà lại luyện kim thuyền bảo tài chỉ có ưu vọng bên trong mới có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 lâu c ậ n thần nhìn chăm chú phía dưới kia kim thuyền thế mà trong mắt hắn nổi lên mông lung k i m quang thế mà để hắn có chút nhìn không rõ ràng lại nhiều nhìn vài lần kia kim thuyền nhưng lại tại trong ánh mắt c h ậ m rãi biến mất giống như là không tồn tại đồng dạng s ắ c thực huyền rượu lâu c ậ n thần nói nay chủ yếu là h u vọng bên trong bảo tài tốt tồn tại ở hư hảo cùng chân thực ở giữa thuộc về có thể thấy được không thể gặp trạng thái cơ bang nhạc nói chúng ta hôm nay liền lấy thân nhập h u vọng đi ta nghĩ ngươi cũng càng muốn lựa chọn loại phương thức này đạo hữu biết ta lâu cẩn thần nói hắn xác thực càng muốn loại phương thức này mà lại n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 tại cái này ưu vọng bên trong một thành chính là một nước cũng có thể gọi là một cái tiểu thiên thế giới cơ băng nhạn nói cái này một tòa thành là ai mở lâu c ậ n thận hỏi đương nhiên là chúng ta huyền thiên tông khai tông tổ sư cơ băng nhạn vừa cười vừa nói không ngờ huyền thiên tông khai tông tổ sư thế mà còn sống lâu c ậ n thận nói đương nhiên còn sống ở đây ngươi cũng không nên nói bừa cơ băng nhạn nói lâu c ậ n thận ánh mắt rơi vào đầu tường một chút pha tạp trên dấu vết cơ băng nhạn cũng nhìn xem nói tổ sư tự khai tích huyền thiên thành đến nay sừng sức ú vọng hơn năm ngàn năm tất nhiên là trải qua rất nhiều nguy hiểm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 nhưng là nhất định sẽ có người nhớ kỹ rất hiển nhiên cơ băng nhạn đối với mình môn phái cực vì tán đồng nàng lấy xuất thân của mình tự hào l ấ y chính mình sở tại môn phái làm linh lâu cận thần trên chân dẫm lên mặt đất cảm thụ được hư không đối với hắn mà nói có một loại thiên địa ngăn cách cảm giác nhìn một chút bên người cơ băng nhạn phát hiện trên người nàng pháp niệm bay lên cùng p h i ế n thiên địa này tự nhiên nối liền với nhau hắn lập tức minh bạch tại cái này một tòa thành bên trong tu huyền thiên tông pháp môn người có thể được đến cực lớn tăng thêm cùng cái này cả tòa thành là tương thông hoặc là nói trong thành người đều có thể đem tự thân pháp lực đều truyền lại cho huyền thiên tổ sư còn nếu là có ai xâm nhập trong thành kẻ ngoại lai thực lực đem nhận to lớn áp chế huyền thiên tổ sư cùng hắn đ ồ tử đ ồ tôn làm ộ t thể đây chính là khai tông lập phái chỗ tốt truyền đạo truyền pháp kẻ đến sau liên tục không ngừng nhập cái này một tòa thành hắn cho những này kẻ đến sau che chở mà sau đó người cũng là người mở đường lực lượng nguồn suối cái này cùng những cái tia truyền giáo bên ngoài người tại hình thức bên trên có khác biệt nhưng là mục đích kết quả thật ra là đại khái giống nhau tiến vào huyền thiên thành bên trong nơi này cũng không phải là trong lòng của hắn tưởng tượng như thế cũng không phải là mọi người không có việc gì dám vẻ y dì hay nguyên tràn ngập sinh hoạt khí thức bất quá mỗi người nhìn qua không hề giống ngoại giới người như vậy mệt nhọc một chút nhìn qua dục vọng ít đi rất nhiều nhìn qua đều rất khiêm tốn cùng bình tĩnh cơ băng nhặn ở đây lại có một tòa nhà hai căn phòng một cái tiểu viện bên trong đủ loại hoa hoa dưới có dòng suối nhỏ len k e n len k e n lâu c ậ n t h ầ n nhìn xem cái này chín màu bầu trời ngày đầu tiên rất thường hòa ngày thứ hai hai người ở trong thành xoay quanh nhìn xem mọi người tốn tâm tư trang trí ra phòng ở ngày thứ ba lâu c ậ n t h ầ n liền cảm giác nơi này mặc dù rất bình thản nhưng là hắn không nguyện ý ở chỗ này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 Đây c hắn h là m biết n g cái này hám thiên đạo quân đồ nguyên là từng đặt chân qua yên làm giới mà cái này phục đô đại đế người lại dọc theo hám thiên đạo quân giấu chân một đường truy sát có thể thấy được nó bá đạo cựu hữu thành là nơi nào lâu cẩn thận hỏi cơ băng nhạc cựu hữu thành là cực kỳ thần bí địa phương nghe nói nơi đó là cựu u ma quân hãng ổ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 hắn lại có thể từ tuyệt cảnh từ cảnh bên trong giấy rủa lấy bò lên đồng thời tiến thêm một bước n g ư ơ i là hy vọng hắn chết đi vẫn là hy vọng hắn lại một lần nữa từ trong tuyệt cảnh tránh thoát cơ băng nhạn nói ta đương nhiên hy vọng hắn có thể lần l ư ợ t từ trong tuyệt vọng tránh thoát từng bước đăng thiên lâu cận thần nói suýt nhưng không thể nói thiên sự tỉnh cơ băng nhạn đột nhiên nói thiên sự tỉnh lâu cận thần nghi ngờ nói ở đây còn tốt nhưng là gia thành này tại ưu vọng bên trong nhưng không thể nói cái gì đăng thiên lịch thiên phản thiên thiên đạo bất công loại hình thần nghe tới sẽ hạ xuống kết vận cơ băng nhạn nói thần có thể nghe tới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 Hắn thật r còn g hơi nghe i hỏi, ê n h c qua một tin tức chính là kiểu ưu thành kỳ thật còn có một cái tên kiểu ưu minh ngục là thiên lao nơi đó giam giữ đều là những cái kia có phản ý người cơ băng nhạc nói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 phẩm đọc mình nội tâm sợ hãi cảm thụ nó tiếp nhận nó mình nói với mình đây hết thể cảm xúc đều là tâm trí của mình một bộ phận hết thể ý nghĩ s a n g bậy đều đến từ trong lòng vọng tưởng mà chỉ cần hàng phục nó những này vọng niệm liền sẽ là tự thân pháp niệm một bộ phận hắn lần này ngồi xuống chính là chín năm thời gian chín năm một cái búng tay ngũ tạng t i ể u lâu sinh ý tự nhiên không thể nói tốt toàn bộ yên lam qua tới người tán tại toàn bộ thanh hà giới vực cũng không có bao nhiêu mà lại có thể xuất nhập tinh không càng là ít đại đa số yên lam người vẫn chỉ là tại giới bên trong giá không được lâu cẩn thần lúc đi ra toàn bộ kiểu lâu y mắng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 Có chút tích cực, cực. n vương phúc nói chuyện cực. gì Phúc lầu cẩn thận hỏi có người hướng phủ quân phát thư khiêu chiến vương phúc o nói ồ ai vậy lầu cẩn thận hỏi hoàn long phong chi cốc đương đại phong thần phong liệt chương bốn trăm ba mươi mốt áp phong gào thét chương bốn trăm ba mươi mốt áp phong gào thét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 hắn biết ngũ tạng ngũ hành bên trong lá gan thuộc gió lá gan gió nảy mầm thời khắc chính là bên trong tà tự sinh vô khổng bất nhập lúc ấy ra yên lam giới thời điểm hắn cũng đã linh giáo qua phong c h i cốc phong pháp hắn thấy phong pháp có thể nói là cường đại bên ngoài như lao vừa g ọ t sắt t ạ o g xướng tại nội loạn ngũ tạng có ước định thời gian sao lâu c ậ n thận hỏi không có bọn hắn nói đợi n g à i xuất quan thời gian bởi n g à i định địa điểm cũng bởi n g à i định vương phúc nói kia liền một tháng sau địa điểm ngay tại hoàn long cùng thanh hà ra hội chỗ càng vị trí cụ thể để bọn hắn định đi ta đối cái này chưa quen thuộc lâu cẩn thận nói được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 vô khổng bất nhập cực điểm trào phúng chi năng nhưng là tại lâu phủ quân uy nghiêm phía dưới đúng là giống con thỏ một dạng chạy phủ quân chúng ta có điều tra cái kia phong liệt sự tích vương phúc nói a nói ngay một chút l â u cẩn thận nói cái này phong liệt thuộc về phong chi cốc đích truyền hắn từ nhỏ tại phong chi cốc lớn lên từ nhỏ liền thụ phong pháp hưng đúc từ trúc cơ một ngày kia trở đi chính là cùng thế hệ bên trong đại sư huynh nhưng có thể bị t r a được chiến tích không nhiều gần nhất một lần hắn từng chú ý một người một chút đối phương cựu khiếu bên trong tuân gia ác phong mà chết khi chết gia thị cốt n ụ c tất cả đều bị ác phong thổi thành cho tản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 tại hư cảnh phía dưới còn sẽ có pháp thuật tương khắc đến nơi đây ngươi nghĩ lấy pháp thuật tương khắc hoặc lấy xảo đến thắng người khác vậy liền rất khó lâu cận thần nói đều là l ĩ n h nộ của mình là kinh nghiệm của hắn lâu cận thần xuất quan sau một tháng cùng hoàn long giới phong chi cốc phong thần quyết chiến tại lượng giới giao hội chỗ lượng giới giao hội chỗ có một chỗ tên tuyển qua tậu lang đây là lượng giới giao hội dẫn dắt lực lượng mà hình thành một vùng cấm đ ị a tất cả mọi người là tận lực đường vòng đi mà phong chi cốc đem quyết đấu địa phương định ở nơi đó đã ra mọi người dự kiến nhưng là tưởng tượng lại cảm thấy không ngoài ý muốn như thế hiểm địa chính là quyết chiến nơi tốt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 âm thanh nói xong thời điểm một đạo sán lạng kiếm quang phóng lên tận trời mở ra hát cám cùng ác long gào thét gió lốc sóng cuồng chương 432 t r ư ơ i hai trận chương 432 t r ư ơ i ậ n kiếm quang l o e sáng l i ề n đã là thịnh nhất thời điểm bất động như núi tâm niệm hương kết chấn áp hết thể nỗi lòng ba động hắn tại quán rượu đằng sau nhất định ngồi chín năm chính là cùng mình trong lòng hoảng sợ đối kháng chín năm k i ê u hoảng sợ cắm dễ tại hắn ở sâu trong nội tâm giống như là rất căn m ộ n dạng mặc dù như thế hắn như xưa đem trấn trụ tuy không có trừ tận gốc nhưng lại như xưa có thể làm được tâm niệm không lay được mà nay phía trong sinh gió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 là hắn sân nhà hắn tự thân lại có thể hòa gió có rất ít người có thể giết chết hắn thế nhưng là tại cái này một mảnh hỗn độn bên trong hắn vẫn là chết rồi chết tại lâu cận thần giới kiếm chỉ một kiếm cũng đã phân ra được thắng bại nhưng là rất nhanh lại nghĩ rõ ràng đến bây giờ như vậy cảnh giới nếu là bị bắt lấy sơ hở muốn giết cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình húng chi kiếm đạo từ trước đến nay sắc bén thiện sát thường thường đều là nhất nghiệm mà phân sinh tử không giết địch liền giết mình đột nhiên có âm thanh giận d ữ nói lâu cận thần người dám giết ta phòng chi cốc phòng thần thu này lấy mạng ngươi trả thu này không đội trời chung có mấy trong lúc nhất thời chỉ có phong chi cốc người tại khóc thảm thương mà cái khắc cũng không dám tới gần hoàn long nhân mặc dù cùng chung mối thủ nhưng cũng không người nào nguyện ý vì phong chi cốc mà đi liều mạng lâu mỗi giới kiếm không giết vô tội h à n g người nhưng còn có người muốn trả thù lâu cận thần thanh âm từ kia vòng xoáy bên trong truyền ra ngoài kiếm quan một dạng trong trèo không có người lại đi tìm hắn mà hắn tại cái này vòng xoáy bên trong cũng không có thanh âm giống như là biến mất tuyến qua tẩu lang người của hai bên chậm rãi t ắ n đi nhưng là cũng không lâu lắm lại có tin tức chuyển đến thanh hà giới tập kích hoàn lòng giới thanh hà giới đúng là phát động một trận to lớn giới vực chi chiến mà cái kia không biết đi đâu ngân hà kiếm phái trưởng m g ô n nhân thì là lần này tập kích mũi nhọn dưới kiếm của hắn vô số người nuốt hận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 Kiếm cơ b ả nhưng là về n sau hắn lại cải biến huy kiếm phương thức mỗi một kiếm đều là nghịch vòng xoáy lực lượng mỗi một kiếm đều lực tại một kiếm đem vòng xoáy đánh tan bởi vì hắn cảm giác đến kiếm pháp của mình không nên đi hướng loại này phổ thông dựa thế đường đi mình muốn đi chính là vượt khó tiến lên một kiếm phân âm dương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 cho dù là hơi rơi xuống hạ p h o n g cũng không còn là bại thế kia đến một nhóm người bên trong nghe nói là nam đàm tinh vực người là phong chi cốc bên trong một vị họ dư trưởng lão đi mời đến một ngày nào đó tinh không xuất hiện một giải ngân hà ngân hà bên ngoài có một vòng nguyệt chiếu sáng ngân hà đ ư ợ tiến cái này ngân hà là ngân hà kiếm phái kiếm trận từ trưởng môn của bọn hắn kỳ thanh phong vì mũi nhọn phát động kiếm trận mà tại phía trước bọn hắn k i a m ộ t mảnh không vực bên trong thì là một mảnh sương mù tinh quang hoàn long cùng nam đàm tinh vực người bày ra mê tinh đại trận trực tiếp mời đấu thanh hà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 lại thế nào cũng khó có thể cùng một cái giới vực chống lại trừ phi một mình hắn cường đại đến có thể hủy diện một cái giới vực nhưng là năng lực như vậy sợ là chỉ có đạo chủ cấp bậc nhân vật mới có thể làm được đi hắn nhìn thấy kiếm hà sông vào kia một mảnh tinh quang sương n ụ trong lúc đầu còn có thể nhìn thấy ngân hà vạy vạy kiếm ngân vang trận trận như gợn sóng nhưng là chậm rãi thanh âm lại là càng ngày càng nhỏ thế là thanh hà bên cạnh lại có một đám người điều khiển một đầu kim sắc lâu thuyền sông vào trong đó lâu cận thần nhận ra kia là toàn chân giáo người lâu thuyền trên tinh tế xen vào nhau đứng đầy người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 lại là mê tinh dung hợp cái khác ba trận về phần còn có hay không cái khác pháp trận ta nhìn không ra quan tinh tử trong hai mắt đúng là có điểm điểm tinh quan vận chuyển nhìn chăm chú lên đại trận kia vừa nói vậy ngươi cảm thấy các sư trưởng có khả năng phá được cái này trận cơ băng nhật nói khó mà nói quan tinh tử nói nói thế nào cơ băng nhật nói ta ngược lại là cảm thấy cái này một tòa đại trận mấu chốt ở chỗ đem mặt khác pháp trận dung hợp lại cùng nhau mê tinh trận Pháp phải phá không như khó sát sát cái trận trận, một trong, trong trong trận, rất một tòa đại trận. này giống dạng người bên người bên nếu liền này là mà là dây lại lưới mọi lưới đại dưa đem đó ở ở ở vỡ quan tinh tử nói nghiêm túc tính cách của hắn quặn cụ é là một cái chân tu sĩ nhưng nhìn đến đấu trận lại là va vào hắn thú vui bên trong khó tránh khỏi liền nói nhiều người nhưng có biện pháp phá trận cơ băng nhạt nói quan tinh tử suy tư nói phá trận không dám nói là lại có chút ý nghĩ cứ mở miệng chúng ta thanh hà các phái nhất định hết sức thỏa mãn chẳng biết lúc nào bên cạnh của bọn hắn thế mà vây đầy thanh hà các phái lưu lại trường sự người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 tại quan tinh tử cho mạch suy nghĩ về sau những người này liền có thể đem hoàn thiện tại về sau lâu cận thần nhìn thấy năm cái phương vị đều riêng phần mình xuất hiện từng đoàn từng đoàn người đột nhiên có pháo đông ánh lửa sông lên trời sau đó năm cái phương vị đồng thời thi pháp thanh xích hoàng bạch hắc ngũ sắp nhập mê tinh trận trong tựa như là năm cái to lớn cái đình nhập trong đó mà cái này năm đạo quan g hóa nhập mê tinh trận trong về sau lại có người phân biệt ở bên trong ném vào một mặt tương ứng màu sắc pháp kỳ ánh sáng năm màu tại mê tinh trận đứng nghiêm về sau liền không ngừng q u y t á n không đầy một lát toàn bộ mê tinh trận liền băng tán sau đó liền nhìn thấy trong trận pháp quan bay vút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 hoàng long cùng thanh hà chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc năm đó kiêm một trận giao đấu đại loạn chiến đã qua hơn mười năm sau đó cái này hơn mười năm chiến đấu lại là để hai bên đã có chút mọi bệnh bởi vì chết rất nhiều người mọi người cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sức cho nên tuyển qua tẩu lang hai bên lại có người hội tụ ở đây nơi này chính là lưỡng giới giao hội giới tuyến hai bên đều phái người ở đây c h ấ n thủ cũng đúng lúc hai bên đều có thể nhìn xem lâu cận thần luyện kiếm lâu cận thần luyện kiếm cũng từ trước đến nay thoải mái hướng tùy ý người nhìn rất nhiều thứ không phải nhìn liền có thể thấy rõ nộ được một vài thứ về sau liền muốn lên tay luyện luyện một hồi nghĩ một hồi nghĩ một hồi, lại luyện một hồi.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 mà là động thái kiếm hạ bọn hắn nhìn chăm chú thời điểm nhìn thấy không phải đồ mà là hạ một đạo kiếm khi kiếm ý ngưng kết thành kiếm hạ bọn hắn thì là đứng tại trên bờ người nhìn thấy trong sông có một người ra sức huy kiếm cùng sóng kiếm vật lộn trong đó có từng thấy lâu cận thần đệ tử thấy cảnh này nói trưởng môn cái này lâu cận thần có thể chống bao lâu các ngươi không cần quản hắn có thể chống bao lâu nhiều quan sát kiếm thế của hắn người này kiếm thế cực giản cùng chúng ta kiếm phái kiếm lộ tương phản vừa vặn nhiều hơn quan sát tại tự thân hữu ích kỳ thanh phong ở bên cạnh nhìn xem lần này hắn nhìn thấy lâu cận thần lượt kiếm đúng là có một loại cảm giác kinh diễm nguyên bản hắn đối với lâu cận thần đánh giá là một cái kiếm thuật rất có độc đạo chỗ hậu bối mà bây giờ lại là một cái để hắn cảm giác được kinh diễm kiếm đạo tu sĩ gọi là kiếm tiên xác thực không quá đáng hắn thấy mình kiếm phái bên trong thuần đấu kiếm chính trừ bỏ mình cùng số ít mấy cái trưởng lão có thể tới ganh đua cao thấp những người khác không một người có thể cùng đ ố i kiếm bất quá ngân hà kiếm phái cho tới bây giờ đều không đơn thuần kiếm thuật kiếm hợp kiếm đồ hình thành kiếm trận thuộc về một kiếm hóa phồn con đường tại ngân hà kiếm phái kiếm thuật cố nhiên trọng yếu nhưng là kiếm đồ cùng kiế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 một thân kiếm quang những cái kia sóng kiếm đụng ở trên người hắn lập tức tách ra hắn tựa như sừng sững tại trong sông đá ngầm đem trọn đầu kiếm hà đều tách ra ta cảm thấy hắn giống như là cắm ở kiếm hà bên trong một thanh kiếm đem sóng kiếm chia cắt thành hai nửa đúng lúc này bọn hắn nghe tới một tiếng kiếm minh mà trong mắt nhìn thấy kia ngồi một mình tại kiếm hà b ọ t nước bên trong người hướng phía mình vị trí vung ra một kiếm cái này một đạo kiếm quang nhỏ bé như sợi tóc lại giống như là đem hư không đều chia cắt ra mà ngân hà kiếm đồ phía trên lại ra một đường vân tùy theo một vòng kiếm quang từ đó lộ ra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 chắc chắn sẽ có một cái thuộc về h ắ n có thể xem nước sông chạy xiết địa phương thường thường nước sông chạy xiết càng nhanh càng là chạy xiết khó lường chỗ động phủ càng là đáng tiền loại địa phương này động phủ nếu là m u ố n bán cũng có thể bán đi không ít tiền cho dù là dùng để thuê lại cũng có thể có rất tốt sinh ý sông lớn đầu nguồn là một tòa cự đại núi tuyết mà núi tuyết chỉ có nhị sắt trắng đen ở vào trong gió đa số núi ngọn núi như na o b ổ khắp nơi đều lộ ra lạnh leo c ứ n g rắn sơn môn chỗ cung điện tại trong gió đỉnh điện trên ngói lại đều kết một tầng s ơ n trắng ngoài điện trừ bỏ phong thanh chính là ngẫu nhiên chợt lóe lên ki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 kiếm ý kia giống như là lấy thiên địa gian nan v ấ t và ma luyện ra phong mang từ trong các đại điện lập tức có từng đạo kiếm quang s u n g ra đâm rách hư không hóa vì từng người lâu cận thần phát hiện những người này cùng hoàn cảnh chung quanh là hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau bọn hắn cũng thành t r u n g kiếm bên trong một thanh hắn tin tưởng chỉ cần bọn hắn ra kiếm tất nhiên là cùng cái này một mảnh sơn điện pháp vận hợp nhất những người này chỉ là l ặ n g lặng nhìn lâu cận thần đem hắn vây quanh bởi vì vừa rồi lâu cận thần để mọi người biết hắn tìm chính là mình trường giáo kỳ thanh phong mà trường giáo chính trong phái cho nên bọn hắn đều đang đợi lấy trường giáo đắc lời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 Ta lâu chi c kỳ thanh tử phong c h c n k lạnh g c a hề lùng nói hà không vội vặn hôm nay nơi này ở giữa chứng ngươi tri nôn chúng ta sở nộ lâu cận thần thân hóa kiếm quang nhún người nhảy lên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 hóa là một đạo sán lạng kiếm quang đón lâu cận thần kiếm quang đâm tới lâu cận thần trong mắt nhìn thấy một đạo thô to chùm sáng từ k ỳ thanh phong đầu ngón tay đâm ra hắn cũng không có trực tiếp đ ụ n g vào mà thân lấy một loại linh động kiếm thế vòng qua kia bay thẳng mà đến kiếm quang k ỳ thanh phong đứng ở nơi đó không hề động chỉ là kiếm chỉ huy động t ừ n g đạo kiếm khí vô hình hư không mà sinh hóa thành một mảnh kiếm v o n g đâm chạm liêu b ổ mặt giống là có vô số người vung vô hình kiếm quang hướng phía lâu cận thần mà tới t ạ như thế g à y đặc kiếm quang lúc lâu cận thần cũng không có cải biến phương hướng không có đi nên kích những cái kia kiếm khí mà là đ đem những cái kia kiếm quang ném tại sau lưng ngăn tại kiếm t r ư ớ c cũng nháy mắt đâm tắn đi chỉ trong một sát na cũng đã xuyên thấu kỳ thanh phong thân thể kỳ thanh phong thân thể tại kiếm quang d ư ớ i giống như là b ọ t biển một dạng tắn đi mà giờ khắc này lâu cẩn thận phát hiện mình đã rơi vào kỳ thanh phong vừa rồi vị trí không cần nhìn trong nhận thức có ngàn vạn kiếm quang hướng phía mình đâm tới tâm nghiệm hắn gấp buộc toàn vẹn không sợ bởi vì hắn biết rõ mình bất động như vậy cái này ngàn vạn kiếm mang đều sẽ đâm hướng mình mà chỉ cần mình động như vậy những này kiếm quang chỉ có thể sau lưng mình truy đuổi đây chính là túng kiếm đâm xuyên lý nợ chỗ nhưng mà hắn lại không rời đi mà là đứng tại chỗ.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 lâu cận thần t u y ệ t diệu nhất kiếm pháp dĩ nhiên chính là một kiếm phân đâm dương nhưng mà cùng kiếm của đối phương đụng vào nhau lúc kiếm ý dù sao sẽ bị tiết ra tựa như là tâm ý của mình trước tại kiếm mà làm cho đối phương cảm thấy được mà đối phương liền thừa cơ bông ra thông đạo tại kiếm đến thời điểm nhìn như mình một kiếm phân đối phương kỳ thực không có thương tổn đến hắn là chính hắn đã mở mà lại kiếm pháp của đối phương sắc bén bên trong lại ẩn chứa vô tận thủy thế h u n g lúc như sông lớn c h ả y xiết lại lại có thủy chi giả dích vô tận vạn vật không tranh mà không ngừng bất diệt ý cảnh ở bên trong lâu cận thần một bên đâu kiếm một bên suy tư mình kiếm pháp bên trong thiếu chỗ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 vô luận mình như thế nào biến hóa đều trốn không thoát những ngày kiếm đều như muốn về tại trong tim mình vạn kiếm q uy hà vạn kiếm uy về tâm ta lâu c ậ n t h ầ n ở trong nháy mắt này sinh ra ý nghĩ như vậy lại toàn vẹn không sợ trong mắt của hắn cùng trong nhận thức chỉ có một mảnh q u a n mang trùng điệp mà tới lâu c ậ n t h ầ n lại hiện ra thân hình q u a n h thân kiếm mang như n ắ n gắt g tay cầm ba t h ư ớ c thanh phòng nhắm mắt lại hắn gấp b u ộ c tâm niệm chỉ có một cái tưởng niệm cũng chỉ có, tới, chỉ có một kiếm đi một kiếm p â n âm dương âm dương còn có thể phân cái này một mảnh kiếm trận cấm khóa hư không lại như thế nào phân không được kiếm của hắn từ tâm m à lên khởi thế một s á t na cũng đã đem khóa chặt mình tâm linh kiếm ý tách ra đồng thời kiếm dơ lên mũi kiếm chỉ hướng lên bầu trời lấy lực phá sơn chi thế một cước bước ra từ trên xuống dưới bổ ra thư không xuất hiện dích lên kiếm minh cái này trăm dặm tinh không giống như là ở trong nháy mắt này đều phân liệt ra đến thư không vỡ ra đến một s á t na người hắn đã bước ra kêu phân liệt trong hư không nháy mắt biến mất lại xuất hiện thời điểm đã tại ngoài trăm dặm kỳ thanh phong trước mặt một kiếm đánh xuống kỳ thanh phong trong mắt sán lạ người, người hắn người tại kiếm quang dưới lại giống như là đã sớm chuẩn bị đồng dạng thuận kiếm quang phân liệt ra tới lâu cận thân ngứng mày hắn trong tay kiếm quan g khuấy động thân thể của đối phương như sóng nước một dạng tại kiếm quan g bên trong chia cắt lại hướng về phương xa chui vào hội tụ vào một chỗ kỳ thanh phong sắc mặt có chút không dễ nhìn nói kiếm pháp của ngươi là ta tại tây phủ kiếm viên cùng minh n g u y ệ t kiếm tông bên ngoài gặp qua tốt nhất nhưng là kiếm pháp của ngươi phong mang quá lộ kiếm chưa đến ý đã lộ cho dù là kiếm lại sắp bén cũng giết không được ta chương 445, hổ đầu thành chương 445, hổ đầu thành kỳ thanh phong mở miệng nói đến đây lúc trong lòng nhưng mạc danh xúc động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 sao không đều thối lui một bước s a o lại tái chiến đây cơ băng nhạn lãnh lanh thanh thanh thanh âm vì cái này kịch liệt hư không mang đến một tia thanh lương kỳ thanh phong lại là nhìn xem lâu cận thần không nói gì hắn cảm thấy mình nếu là nói không đánh mà đối phương nói còn muốn đánh kia ngược lại ra vẻ mình sợ húng chi làm ngân hà kiếm phái trưởng ngôn nhân lại làm sao có thể mở miệng trước nói không đánh đây nhưng mà hắn trong lúc nhất thời lại xác thực không làm gì được lâu cận thần trong lòng lại có thật nhiều c ả n mộ quyết định sau khi trở về hảo, hảo suy tư một phen như thế nào phá cái này lâu cận thần kiếm thuật lâu cận thần thì là trầm âm hắn suy tư chính là kỳ thanh phong kia lời nói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 Mà lâu cẩn tây h nhạn hai ầ n cùng băng người ngồi cơ tại tiểu l u trên đỉnh, nhìn n xem cái à một m ả phủ, phủ, phủ kiếm viên đến à n cũng g không lưu tột cùng là địa phương nào tây phủ kiếm viên là tinh vũ bên trong kiếm đạo tối cao đ ị n đường kỳ thanh phong lúc còn trẻ liền từng nhập qua tây phủ kiếm viên thúc kiếm cho nên hắn mới có thể trở thành ngân hạ kiếm phái trưởng m ô n nhân ta từng nhận được một khối tây phủ kiếm viên nhập học bằng chứng lâu cận thần nói không biết có thể hay không đi nhập tây phủ kiếm viên cơ băng nhạn kinh ngạc nhìn lâu cận thần nói ngươi lại có thể nhận được tây phủ kiếm viên nhập học bằng chứng như thế khí vận thật là khiến người ta háo ước chỉ là nàng lại phát hiện lâu cận thần bị nàng cái này khen một cái ngược lại là trầm mặc làm sao rồi còn không thích bị khen rồi cơ băng nhạn nói không có gì ta khí vận tựa hồ quả thật không tệ lâu cận thần nói nhưng trong lòng nhớ tới chính mình đột nhiên đi tới thế giới này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 có thể cùng một giới người mạnh nhất trên c á i ngang tay cũng cảm giác được vận mệnh thần bí cùng m i n h mông hai cái hóa q u a n g mà vào kim thuyền bên trong sau đó hắn từ trong tay háo xuất ra kia một khối chính mình mới đi tới cái này thanh hà liền nhặt được tây phủ kiếm viên nhập học bằng chứng vào tay hơi chầm xuống cơ băng nhạn sau khi nhận lấy chỉ cảm thấy một cỗ giò xét uy nghiêm xông vào trái tim của mình mà lâu cận thần cầm lại giống như là không có việc gì đồng dạng nàng kết nối đem cắm ở đầu thuyền kim thuyền s ô n g phá hư không chui vào một mảnh càng thêm tính mịch trong bóng tối kia bằng chứng ở phía trước dẫn dắt lâu cận thần phẳng phất nhìn thấy một con bạch hổ ở phía trước ch sông mở hát cám kéo lấy cái này kim thuyền nhanh chóng tiến lên hắn nhìn thấy cái này kim thuyền lại đột nhiên nghĩ đến kia độ bị nạn kim thuyền tình cảnh này ngược lại có mấy phần giống nếu là kia hát cám đều là là bị nạn như vậy lúc này liền tại vượt qua thời điểm tối tăm nhất xem ra ngươi có thể trực tiếp cầm bằng chứng nhập vũ vọng không cần kim thuyền đưa cơ băng nhạn nói cơ đạo h ư u đưa tiễn tri tỉnh lâu cận thần vĩnh viễn nhớ kỹ lâu cận thần nhìn chăm chú cơ băng nhạn nói cơ băng nhạn lại là nhìn về phía kia k h ô n cùng h á m không nói gì tây phủ kiếm viên mặc dù là kiếm đạo tối cao địa đường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 lâu cận thần không quay đầu lại mà cơ băng nhạn một mực tại nơi nào nhìn xem lâu cận thần biến mất ở cửa thành nàng biết rõ lâu cận thần tiến lên lại thưởng thức dọc theo đường phong cảnh nhưng hắn không lại lưu luyến lại có l é chút nàng cũng không biết nhưng là nàng biết rõ loại này một đường hướng về phía trước người lui về phía sau nhìn thời gian rất ít mà hắn lui về phía sau nhìn thời điểm thường là vì tụ lực là vì xông về phía trước nữa bị ngạn c không chỉ có là trường sinh trường sinh có rất nhiều trùng thuyết pháp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 cho dù là hiện tại nàng không rời đi kia một tòa hổ đầu điêu văn thành trì cũng đang từ từ rời xa nàng kim thuyền cái này hữu vọng ngươi chân thực biết nó tồn tại ngươi ở trong đó nhưng là cái này khôn cùng hắc cám lại sẽ để cho ngươi cảm thấy kỳ thật nơi này hết thệ đều là không tồn tại lâu cận thần kỳ thật quay đầu hắn nhìn thấy một điểm kim sắc ánh sáng tại kia xa xôi trong bóng tối càng ngày càng nhỏ nhưng là người bên ngoài hiển nhiên không nhìn thấy người ở bên trong hắn nhìn thấy đại đạo hai bên vô số cửa hàng từ lâu ký viện còn có một chút cửa hàng quần áo đồ sát phát bảo các loại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 ngươi bằng này b à i có thể đi tàn g kiếm lâu trong học tập tùy ý k i ế m pháp nhưng là đồng dạng phải hoàn thành ngươi nhiệm vụ đây là nhập học về sau trao đổi người kia nói một đạo màu đỏ hình kiếm lệnh b à i bị ném đi qua như một đạo lưu quang lâu cận thần tay h áo vùng liền đem kia lưu quang c u ố n vào trong đó đối phương chỉ là l i ế c mắt nhìn ống tay h áo của hắn nhưng không có lên tiếng giống như là thấy rõ hết thể đồng dạng đối với nhập học cư nhiên như thế đơn giản lâu cận thần đã có chút ngoài ý m u ố n lại không ngoài ý m u ố n hắn cảm thấy một cái kiếm đạo tối cao địa đường không phải là phức tạp như vậy mà liền hẳn là đơn giản như vậy hắn thấy càng phức tạp chương trình càng nhiều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 hết t h ả đều quy về h ổ quân h ổ tọa sơn nói h ổ quân lâu cận thần lặp lại câu này đối phương lại là hỏi ngược lại còn có chuyện gì sao không còn đa tạ h ổ đốc sát lâu cận thần nói xong quay người ra cái này bạch h ổ đường lâu cận thần ra kia bạch h ổ đường phát hiện mình ngay tại một cái sơn động một bên mà cái này sơn động u ám cho dù là muốn nhìn rõ bên t r o n g cũng cần mắng túi đầu đi nhìn mà chung quanh đều là cao lớn cây c ố i trong lúc nhất thời hắn đúng là không biết đi hướng nào lúc này trên đỉnh cây một con có trắng bay xuống rơi xuống đất một né mắt biến thành một cái thiếu nữ áo trắng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 nhìn xem lâu cẩn t h ầ n vừa vặn lâu cẩn t h ầ n cũng nhìn xem hắn hắn mướn mày nói các h ạ n h ư thế chú ý ta chẳng lẽ muốn cùng ta đấu kiếm lúc này lâu cẩn t h ầ n nơi nào có đấu kiếm hào hứng hắn chỉ muốn đi cái này ổ kiến bên trong xem kiếm pháp các h ạ hiểu lầm ta mới đến một mực tại suy tư làm sao tiến cái này tàn g kiếm ổ kiến lâu cẩn t h ầ n nói trong mắt đối phương kia hiếu chiến chi s ắ c lập tức thu liễm không ít nói các hạ chỉ cần thu liễm tự thân khí thức lấy lớn nhỏ như ý chi thuật đi vào liền có thể không cần quá nhiều thi triển những pháp thuật khác nếu là quá nhiều thi triển những pháp thuật khác ngược lại vẽ vời thêm chuyện sẽ bị kiến hậ đối a danh. Ta sau gian ta tại chỉ điểm, tại hạ lâu cẩn thần, không biết các hạ tôn tính đại danh. Lâu cẩn thần tùy từ Thành, thời hạ hạ đại điểm, hỏi. gọi Minh kiếm, chỉ cẩn các cẩn có trước. không ảnh, đến đấu đi đ âm lâu Lâu Quỳ vào về phương nói xong cả người đều âm ụ đồng thời nhanh chóng thu nhỏ hóa thành một vòng ánh sáng xám vùi đầu vào k i a ổ kiến lối vào chỗ lâu cận thần nhìn thấy một cái nho nhỏ người hướng bên trong từng bước một đi đến lâu cận thần cũng không c h ầ n c h ở hắn thu liễm lại khí tức trên thân sau đó thân thể nhanh chóng thu nhỏ hướng phía kê ổ kiến cửa vào bay đi vừa vào kê ổ kiến bên trong hắn liền cảm thấy một cô g a m cầm lực lượng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 nơi khác làm sao cũng không có khả năng dựa vào gần như vậy mà bây giờ không hẹn mà gặp hai người đều dừng bước một sát na này lâu cận thần từ đối diện trên thân cảm nhận được một cố mạnh mẽ kiếm ý đã có đại giang đại hạ như vậy mãnh liệt lại có kín đáo không lộ ra chầm ngưng đây là một cái kiếm đạo cao thủ lâu cận thần trong lòng nghĩ tới đây đối phương lại đột nhiên lui một bước đi tới bên cạnh một cái đen nhanh k i ế n gian lối vào bên cạnh đứng thẳng cái này n g o ạ i ý muốn hiển nhiên là để hắn t r ư ớ c qua lâu cận thần ôm quyền đáp lễ mặc dù hắn không biết đối phương có thể hay không thấy rõ mình nhưng là hắn lại làm như vậy mà chính hắn nhìn đối phương nếu là muốn nhìn chăm chú cũng có t hắn ể thấy nhưng không phép. h vậy rõ ràng, nhưng vậy liền lẽ ẩ cẩn, cẩn thận vòng qua hai con đen kiến cầm tới cái tia chứa kiếm phổ hộ mở ra bên trong vẫn là đồng bạc bí tịch trên đó viết lôi đình kiếm kinh hắn cẩn thận đọc lấy đây là một loại mang theo bên trong thai ngén lôi đình lực lượng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 đây không phải là một v ầ n g trăng mà là một con bạch hổ hư ảnh nằm ngang tại thiên không bên trong tản ra tái nhợt ánh trăng chiếu sáng cái này một mảnh đại điện tia to lớn hư ảnh ngang qua bầu trời lâu cẩn t h ầ n bị t r ấ n kinh hắn đứng ở nơi đó nhìn một lúc lâu sau đó tại trong núi rừng đi tới ban đêm trong núi rừng giống như là một cái chân chính rừng hoang côn trùng tiếng k ê ơ ra thu tại bóng tối bên trong hành tàu đi săn hắn cẩn thận không có để những cái tía con mồi phát phát hiện mình nhưng là hắn phát hiện một cái hốc cây cái tia trong hốc cây kiếm quang long lánh hắn đứng tại cửa hang nhìn bên trong chỉ thấy một người kiếm quang l à màu đỏ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 lời này đương nhiên là nói với lâu cẩn thần vừa vặn lâu cẩn thần cũng muốn biết kiếm viên bên trong cảng tỉ mỉ sự tình tự nhiên là đồng ý lập tức là ba người ra kiếm viên đi ra bên ngoài trong t u lâu tìm một cái n h à gian hai người kêu lại một lần nữa trịnh trọng giới thiệu chính mình bên trong một cái tên là hà cát một cái tên là công thúc phóng đều xuất từ khác biệt giới vực đều là tới nơi này học kiếm pháp sau đó còn nói lên kiếm viên trong nổi danh nhất mấy vị kiếm khách hai người trên mặt đều có mấy phần hướng tới bất quá nói đến lâu cẩn thần nhưng lại nói lâu cẩn thần c ó thể cùng bọn hắn sánh ngang một hai lâu cẩn ngược lại cũng muốn gặp biết một phen bọn hắn miệ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 là ai định quy củ lâu cận thần không khỏi mà hỏi đương nhiên là hồ quân hồ quân nói tập kiếm người như mất hành hiệp chi tâm tắc nghĩa chi hòa trùng liền không xứng s ử kiếm công thúc phóng nói cho nên kỳ thật nhập kiếm viên kiếm khách cho dù là đi giết người cũng sẽ không đem mình làm sát thủ lâu cận thần lập tức l ĩ n h nộ g được điểm này đương nhiên chúng ta không vì tiền tài giết người cũng không vì ân đoán mà giết người càng không vì một chút yêu thích mà giết người chúng ta chỉ vì công nghĩa mà động kiếm hà cắt nói lâu cận thần bị hắn kiểu nói này lại có một loại tinh thần chấn động cảm giác tu kiếm nhiều năm lâu m t n cận a người c h thần g không a kia kia y từ, đó mất đi ngay từ đầu tu tâm. đầu hành viên Cái bưng lên rượu trên bàn giơ lên hướng hai người chúc mừng ha ha kiếm đến công thành hai người cười nâng chén